Trường 901 chém giết hình hy. Người đăng Linh HTT. Hình hy tại thời khắc này ngốc trẻ ở, nàng cho là mình có thể nghiền giết địch cửu thế nhưng địch cửu loại này vì thế, nơi đó có nửa điểm có thể bị nàng nghiền giết xấu hiệu. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, hình hy liền tỉnh ngộ lại thập nhị phiến liên hoa khí nhọn hình lưỡi dao hóa thành một đóa hư ảo khí nhọn hình lưỡi dao luyện hóa nổ tung, sau đó hoành tải địch cửu thiên xa đao đao màn lên. Dầm rầm dầm. dầm. Cuồng bạo thần nguyên cùng đạo vận ở trên hư không nổ tung, hình hy há mồm phun ra một đạo máu tươi, rời khỏi hơn 10 bước xa, sau đó rung động chầm chầm vào địch cửu. Nàng khẳng định địch cửu hợp đạo thành công, bằng không mà nói, địch cửu tuyệt đối ngăn không được nàng 12 hoa sen khí nhọn hình lưỡi dao. Làm cho nàng kinh hãi không thôi chính là địch cửu hợp đạo sau mạnh như thế hung hãn, không chỉ nói nàng nghiền ép địch cửu, địch cửu quả thực có thể nghiền ép nàng. Muốn biết rõ, nàng thế nhưng hợp đạo Trung Kỳ, hơn nữa là sau khi sống lại hợp đạo. Địch cửu đồng dàng rung động, hắn liền bước thứ ba cũng đã giết không phải một cái, nhưng này cái hình hy tối đa bất quá là hợp đạo Trung Kỳ mà thôi. Một cái hợp đạo Trung Kỳ cường đại như thế. Bất quá địch cửu không có do dự chốc lát khai thiên bút đá tế ra, sau một khắc khai thiên bút đá tại đây một phương hư không múa bút viết ra một cái mênh mông giới chữ. Một chữ phá vạn đạo, giới gia hoa âm dương. Hình hy bị địch cửu nổ nát sau vừa mới mở rộng đi ra lĩnh vực tải, giới chữ phía dưới lần nữa hóa thành hư vô, hình hy hoảng sợ phát hiện nàng chỗ không gian bị địch cửu, giới chữ triệt đề tập trung. Sau một khắc địch cửu thiên sa đao lần nữa mang tất cả mà ra, đao đạo thần thông qua khe hở. Không gian đốn trệ thời gian tại thời khắc này cũng đốn trệ toàn bộ vũ trụ tầm đó chỉ có một đạo đao mang phía trước tiến. Địch cửu ra đầu một hồi run lên, hắn xây dựng quy tắc của mình sau, lần thứ nhất thi triển ra chính mình xây dựng quy tắc qua ke hở đau. Hắn đối thời gian quy tắc lý giải còn chưa đủ thấu triệt thế nhưng hắn thần thông qua ke hở lại hoàn toàn rời rạc tại ngũ hành vũ trụ ở ngoài. Thời gian pháp tắc thần thông, hình hy trước tiên cũng cảm giác được. Với tư cách từng đã là thanh niên chủ nhân, nàng đối thời gian pháp tắc thần thông quá quen thuộc. Địch cử hoàn toàn chính xác so nàng mạnh hơn, nhưng là muốn muốn dùng thời gian pháp tắc thần thông chói buộc chặn nàng hình hy, vậy đừng có nằm mộng. Từng đạo đạo vận khí tức tải hình hy quanh người xoáy lên, hình hy khẳng định tài nàng đào vận phía dưới, bất luận cái gì thời gian pháp tắc thần thông cũng sẽ tiêu tán ra. Cuối cùng không gian hay là cái không gian kia thời gian hay là lúc kia giờ phút này hình hi đã ý định đào tẩu hơn nữa nàng khẳng định mình không phải là địch cửu đối thủ có lẽ là nàng đạo dung hợp còn không triệt để. chỉ cần nàng thoáng dãy rùa cởi địch cửu thời gian pháp tác thần thông nàng lập tức nổ nát địch cửu giới vực bỏ chạy bành lúc hình hi đào vận pháp tác cùng địch cửu qua khe hở thần thông đào vận oanh cùng một chỗ sau hết thảy liền thật sự đình chỉ xuống hoặc là nói vũ trụ hư không trở nên vô hạn chậm lại giờ khắc này địch cửu giới càng là rõ ràng Hình hy sau lưng từng tầng một mồ hôi lạnh chảy ra, không đúng phải nói nàng mồ hôi lạnh cũng ở đây một khắc dừng lại, hết lần này tới lần khác ý thức của nàng còn có thể chuyển động. Đây tuyệt đối là đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thời gian pháp tắc thần thông, địch cửu bất quá là một cái cơ duyên tương đối khá hậu bối, như thế nào có thể biết rõ chỉ có cả ngộ đến đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc mới có thể chính thức lao ra ngũ hành vũ trụ. Nàng có thể cảm ngộ đến, là vì năm đó nàng liền đứng ở ngũ hành vũ trụ đỉnh phong, thậm chí là sợ đến qua tạo hóa cảnh. Xa xa ở một bên xem cuộc chiến thanh liên thánh chủ giống nhau chính là mắt lộ kinh hãi, trên thực tế hình hy đã từng đứng yên độ cao cũng không so nàng đã từng đứng yên độ cao thấp. Địch cửu thi triển là thời gian pháp tắc thần thông, hình hy đã nhìn ra, nàng giống nhau đã nhìn ra. Hình hy đang ở trong đó, cảm nhận được địch cửu thời gian Pháp tắc thần thông đã vượt qua ngũ hành vũ trụ quy tắc nàng đồng dạng cảm nhận được. Giống nhau là tạo hóa pháp bảo chủ nhân, thanh liên thánh chủ cũng là rõ ràng đều muốn vượt qua ngũ hành vũ trụ, nhất định phải sẽ vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Biết rõ về biết rõ, nhưng là làm ra đến có bao nhiêu khó, chỉ có nàng cái này cấp độ nhân tài rõ ràng. Địch Cửu thời gian pháp tắc thần thông, hiển nhiên là đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc, có thể địch cửu là như thế nào làm được. Cơ hồ là tại thiên xa đao xé rách hình hy mi tâm ngay lập tức thời gian, hình hy đột nhiên chấn động, thân hình bóp méo thoáng một phát. Địch Cửu kinh dị nhìn xem hình hy, tuy nhiên chính hắn quy tắc đạo còn không có chuyện để hình thành, nhưng này một đao khoảng cách thần thông tuyệt đối là chính mình trước mắt đỉnh phong. Hình hy sắp tới sắp bị khoảng cách xé rách thời điểm dễ dụa, nữ nhân này thật sự rất đáng sợ. Phố, thiên sa đao theo hình hy mi tâm đánh rớt, hình hy chằm chằm vào địch cửu trong mắt hiện lên một loại cực độ cửu hận, lập tức thân thể tan vỡ tiêu tán. Địch cửu bắt lấy thiên sa đao, ngược lại ngưng thần. Cái này không đúng à? Trên thực tế hình hy hoàn toàn có thể đào tẩu, nữ nhân này tại dễ dụa hắn khoảng cách thần thông ngay lập tức thời gian có thể chạy thoát mạng nhỏ tối đa chẳng qua là làm cho mình đánh rớt một cái cánh tay mà thôi tuyệt đối không đến mức không có nửa điểm dẫy ruộng lại để cho hắn thiên sa đao theo mi tâm đánh rớt. Cái này còn không phải để cho nhất địch cửu nghi hoặc để cho nhất địch cửu nghi hoặc chính là hình hy bị hắn chém giết sau mà ngay cả nguyên thần cũng không có chản ra trực tiếp tán loạn. Địch đào hiểu, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hình hy hoàn toàn có thể đào tẩu, nàng không có trốn, hơn nữa liền nguyên thần đều không có chản ra. Một bên Thanh Liên Thánh chủ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Địch Cửu đưa tay đem cái kia đàn cổ nắm trong tay, lúc này mới có chút áy náy nhìn xem Thanh Liên Thánh chủ nói ra, Thanh Liên đạo hữu, nữ nhân này giết bằng hữu của ta cướp đi bằng hữu của ta đột mộc cầm ta trong lúc nhất thời không nhịn được sát ý, trực tiếp bổ nữ nhân này. Thanh Liên Thánh chủ là hình hi ám toán, nàng đều muốn hoàn thiện chính mình đại đạo, chỉ cần hình hi còn sống, nàng nhất định phải giết chết hình hi, hơn nữa còn là tự tay giết chết. Địch cửu giết hình hy tự nhiên muốn hướng nàng nói xin lỗi. Thanh liên thánh chủ lắc đầu, không ta không phải để ý cái này. Kỳ thật cuối cùng hình hy đích thật là có thể đào tẩu, nhưng là nàng cố ý cho người giết. Địch cửu tốt xấu coi như là được chứng kiến rất nhiều tràng diện như thế, vũ trụ hư không cũng phải đi qua vô số địa phương, hay là lần đầu tiên nghe được thanh liên thánh chủ loại này thuyết pháp. Ai sống không kiên nhẫn được nữa, cố ý làm cho người ta giết. Thanh liên thánh chủ thở dài một tiếng nói ra tạo hóa thanh liên là lúc trước vũ trụ sơ phân ra sau năm đài tạo hóa bảo vận một trong, trong đó thanh liên đảo vận càng là có một loại còn lại tạo hóa bảo vận không cách nào bằng được địa phương, đó chính là trùng sinh. Kỳ thần có lẽ là lúc trước rất nhiều người thân thể bị giết sau cũng dùng cửu phẩm thần liên hoặc là la phách tiên liên đắp nặn thân thể. Mà tạo hóa thanh liên càng là khai thiên tích địa sinh ra, há lại chỉ có từng đó là khôi phục thân thể. Chỉ cần tu luyện thanh niên đại đạo, hơn nữa bước vào bước thứ ba tu sĩ, đều có hai lần trùng sinh cơ hội. Loại này trùng sinh cơ hội cũng không phải là trùng sinh coi như xong, mà là đang vốn là đại đạo trên cơ sở cao hơn tầng lầu. Hình hy tránh thoát thời gian của ngươi Pháp tắc thần thông sau, vẫn như cũ cho ngươi chém giết, chẳng qua là làm cho nàng có thể trùng sinh mà thôi. Lần này trùng sinh cũng là nàng một lần cuối cùng sống cơ hội, sau khi sống lại nàng thực lực càng mạnh hơn nữa. Cho nên, lần sau địch đạo hiểu gặp phải nữ nhân này, ngược lại là phải cẩn thận. Địch cửu dựa theo kinh hãi, nhịn không được nói ra thật ngoan lệ nữ nhân. Hắn cuối cùng là đã minh bạch vì sao hình hy muốn tránh thoát thời gian của hắn pháp tác thần thông lại bị giết là vì có cơ hội đi luân hồi. Thanh liên thánh chủ lắc đầu, nếu như nàng không phải trông thấy ta xuất hiện lời nói, chỉ sợ còn sẽ không làm ra cái này lựa chọn. Nàng xem thấy ta xuất hiện, đã biết rõ đều muốn còn hơn ta, nhất định phải lại luân hồi một lần. Khi nàng lần thứ hai luân hồi sau khi sống lại, nàng đại đạo góc cạnh sắp bị triệt để mài bình, đại đạo không phong, đây mới là thanh niên đạo tối cao tầng thứ. Địch cửu ngược lại là không có đem hình hy để ở trong lòng coi như là hình hy lại trọng sinh một lần, thậm chí đại đạo càng thêm mượt mà cái đó thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn một cái không ngừng tiến bộ còn không bằng một cái bắt đầu lại từ đầu? Trông thấy địch cử không có để ý thanh liên thánh chủ cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Địch cửu ra tay nàng kiến thức qua tuyệt đối là nàng được chứng kiến mạnh nhất cường giả một trong. Hình hy cho dù là một lần cuối cùng luôn hồi trùng sinh cũng không nhất định có thể cầm địch cửu như thế nào. Ngược lại là chính cô ta phải cẩn thận, nàng cũng là mượn nhờ thanh liên đại đạo trùng sinh, mặc dù có địch cửu đưa tặng một giọt vũ trụ chân tủy, có thể nàng nhất định phải mau chóng hợp đạo, thậm chí phải nhanh một chút mượn mà chính mình thanh liên đại đạo, bằng không mà nói, tương lai hay là hội vẫn tải hình hy trong tay. Địch đạo Hữu ta phải tìm địa phương hợp đạo, như vậy sau khi từ biệt. Thanh liên thánh chủ đối địch cửu liền ôm quyền, nàng vừa mới hoàn thiện nhục thể của mình đi ra cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao. Địch cửu do dự một chút hay là nói ra thanh liên đạo hữu nếu như ngươi muốn hợp đạo mà nói ta ngược lại là có một cái nơi đi. Bất quá cái chỗ kia trở ra đều muốn trở ra, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Thanh liên thánh chủ nghe được địch cửu mà nói, trong nội tâm chấn động, lập tức hỏi, kính xin địch đạo hữu cáo chi. Vòng sơn cấm địa đài đạo uyên, tại đài đạo uyên bên trong có một con đường đi thông vòng sơn, vòng sơn trên có rất nhiều tạo hóa đạo vận trì, là chứng đạo tốt nhất nơi đi. Chẳng qua là trở ra đều muốn trở ra, đó là ngàn vạn khó khăn. Ít nhất hiện tại, trong lúc này đã bị vây khốn rất nhiều bước thứ ba cường giả. Địch cử lời nói thật nói ra. Thanh liên thánh chủ lần nữa cảm tạ đạo, đa tạ địch đạo hữu cáo chi ta lập tức đi ngay vọng sơn cấm địa. Sau khi nói xong, thân hình mở ra trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nàng thậm chí đều không có hỏi thăm địch cử vọng sơn ở địa phương nào đối với nàng loại người này mà nói, đạo không chỗ nào không có. Địch Cửu nói vòng sơn, nhất định là một cái địa phương cố định. Nhưng vòng sơn nàng rất rõ ràng, cái chỗ này là tạo hóa đạo vận chỗ địa phương. Chỉ có chính mình cảm nhận được vòng sơn, mới thật sự là vòng sơn. Cái này là nàng không hỏi Địch Cửu nguyên nhân. Địch Cửu nhìn xem Thanh Liên Thánh Chủ biến mất địa phương, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ đối Thanh Liên Thánh Chủ mà nói, phải chứng nhận mạnh nhất đạo. Bằng không mà nói, nàng còn sống hay là không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị hình hy chém giết. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. chương 902, không có tư cách phá thái cực hộ trận. Người đăng Linh HTT Nếu như ra khỏi Thủy Ngân cái loại này, quỷ dị đồn thuật thủ đoạn, địch cửu quy tắc đồn thuật hầu như có thể nói là toàn bộ vũ trụ nhanh nhất đồn thuật. Chỉ là nửa ngày thời gian, địch cửu liền đối với chính mình ngũ phương kỳ cảm ứng trở nên rõ ràng. Lập tức địch cửu sắc mặt liền lạnh xuống, hắn tiến vào vòng sơn cấm địa đến bây giờ cũng trăm năm nhiều thời gian đi qua, mà hắn ngũ phương kỳ vẫn như cũ tải thừa nhận công kích. Có thể thấy được hắn thật không có đoán sai, chỉ cần hắn chậm thêm cái vài năm trở về, chỉ sợ thái cực giới sắp bị nổ nát. Oanh, một tiếng cực lớn tiếng vang, hầu như đem tròn cái thái cực giới cũng chấn động. Thật giống như địa chấn bình thường, hầu như hết thảy mọi người trên mặt cũng có thể trông thấy một loại tuyệt vọng cùng khẩn trương. Thái cực giới minh mông vô biên, dưới bình thường tình huống coi như là bước thứ ba cường giả cũng đừng nghĩ lại để cho thái cực giới chấn động. Nhưng địch cửu dùng bốn miếng ngũ phương kỳ hô ứng khóa lại thái cực giới, bước thứ ba cường giả tới nơi này công kích thái cực giới, ngũ phương kỳ nhất định phải chuyển di lực công kích số lượng, loại công kích này lực lượng tiểu sẽ khiến thái cực giới chấn động. Phương kiếm tức sắc mặt ngưng trọng nói ra, dùng loại này uy thế công kích đến đi, chỉ sợ thái cực giới hộ trận tối đa chỉ có thể kiên trì mấy tháng. Đài trận cửa tông chủ hách gì nói ra ta cuối cùng cảm giác đoạn thời gian gần nhất thái cực giới hộ trận công kích so với trước phải mạnh mẽ rất nhiều. Phương kiếm tức thở dài, ta cũng cảm nhận được nếu là ta không có đoán sai, bối ra lại tới nữa cái khác bước thứ ba cường giả. Thái cực giới chỉ sợ giữ không được chúng ta. Nói đến đây, phương kiếm tước ánh mắt theo trong đại điện quét đi qua thật lâu đều không có nói chuyện. Tất cả mọi người là chầm mặc xuống, nhậm tế sát đột nhiên nói ra coi như là tử vẫn ta cũng sẽ không bị bối ra đám kia ác ma luyện hóa. Nhậm tế sát mà nói lại để cho mọi người càng là chầm mặc tất cả mọi người minh bạch nhậm tế sát lời nói ý tứ. Cực bối thiên hải bối ra hung tàn, người nơi này cũng nghe nói qua. Một khi đắc tội gia tộc này, trừ phi bọn hắn không đi ra, nếu là đi ra cũng không phải là giết một người xong việc, bình thường đều là giết thế giới, luyện hóa thế giới. Huyền hoàng giới chính là vết xe đổ. Phương Kiếm Tức Trầm rãi nói ra ta đồng ý đảm nhiệm Phó Tông chủ ý kiến, nếu là Hồ trận thật sự bị oanh phá, chúng ta hay dùng cái này mệnh cùng bọn họ liều mạng. Coi như là bị giết cũng so người khác luyện hóa nuôi nhốt ở chỗ này mạnh mẽ. Ta tin tưởng, dùng Đào Quân Kinh Tài Tuyệt Diễm, tương lai cuối cùng có một ngày sẽ vì chúng ta báo thù." Phương Kiếm Tức mà nói đột ngột dừng lại, bởi vì đáng sợ hơn tiếng vang truyền đến. Giờ khắc này Thái Cực Giới tinh không đạo tông nghị sự đại điện tất cả mọi người đứng lên, bọn họ đều là nhìn xem Thái Cực Giới hộ trận bên ngoài. Rầm rầm rầm, liên tiếp vài món pháp bảo oanh tài Thái Cực Giới hộ trận phía trên, Thái Cực Giới hộ trận phát ra càng ngày càng vang lên ken két nổ vang. Bối di phi một bên công kích thái cực giới hộ trận, một bên hưng phấn nói, khổ sư thúc cùng bình sư huynh đã đến sau, chúng ta oanh phá thái cực giới hộ trận thời gian ít nhất phải giảm bớt một nửa. Bối kỳ vu ha ha cười cười, di phi sư điệt ngươi cái này nghĩ sai rồi. Thời gian của chúng ta không phải giảm bớt một nửa, mà là giảm bớt chín thành thời gian. Vốn là hai người chúng ta còn cần vài thập niên, hiện tại tối đa còn cần một năm thời gian, cái này hộ trận sẽ trực tiếp bị oanh phá. Sai rồi, coi như là cho ngươi thêm một trăm triệu năm, ngươi cũng không có tư cách này đánh vỡ ta thái cực giới hộ trận. Một cái khinh thường thanh âm truyền đến, đi theo một gã lưng có một thanh bình thường trường đao áo lam thanh niên đã rơi vào trên quảng trường. Bối ra bốn người đồng thời hoác xoay người, bọn hắn rõ ràng không biết người thanh niên này là thế nào đến, là lúc nào đến. Ngươi là ai? Bối kỳ vu đình chỉ công tác chuẩn bị thần thông, một bước liền phong bế địch cửu đường đi. Cùng một thời gian, bối khổ, bối di phi cùng bối bình ba người cũng cơ giác mà đứng, phong tỏa ở địch cửu đường đi. Địch cửu ha ha cười cười, ta là người phương nào? Thái cực giới đạo quân chính là ta. ngươi chính là địch cửu. Giết ta bối ra bối kiệt chính là cái kia con sâu cái kiến. Bối kỳ vu nghe được thái cực giới đạo quân mấy chữ này, sẽ biết địch cửu lai lịch. Bối khổ ở một bên nói ra, không sai, bối kiệt chính là hắn giết. Ta có hắn hư không hình ảnh, người này rất là tâm ngoan thủ lạt. Bối ra, cực bối thiên hải bối ra. Địch cửu bỗng nhiên nghĩ tới, hắn tựa hồ nghe ai nói khởi qua cái tên này. Bối kỳ vu đánh giá một phen địch cửu trong nội tâm đại định, địch cửu tu vi nhiều nhất là hợp đạo mà thôi tuyệt đối không có bước vào bước thứ ba. Không sai, ngươi giết ta bối ra bối kiệt ta bối ra tự nhiên sẽ không cứ như vậy tính. Bối kỳ vu muốn chính là như thế nào không cho địch cửu đào tẩu, bằng không mà nói địch cửu đến một lần hắn liền động thủ. Tại bối kỳ vu xem ra, như địch cửu như vậy kiêu hùng, nhất định rất có nghề đào tẩu thủ đoạn. Một cái không cẩn thận, địch cửu liền có thể có thể chạy thoát. Địch cửu không thèm để ý chút nào nói, ngươi bối ra ở địa phương nào, đều muốn thế nào. Bối gia như thế gióng trống khuê chiêng oanh kích thái cực giới, địch cửu rất muốn biết rõ bối gia ở địa phương nào, rút sạch thời điểm cũng đi đem bối gia hồ trận đánh nát. Hắn cũng không phải là cái loại này đánh cho sau có thể rộng lượng không thèm để ý. Ha ha ha! Bối di phi cười ha ha, nho nhỏ một cái hợp đạo cũng dám nói rằng làm đạo quân. Năm đó ở huyền hoàng thiên ngoại thiên có một cái huyền hoàng giới, huyền hoàng giới một cái con sâu cái kiến ám toán ta bối gia một gã đệ tử. Ngươi biết kết quả như thế nào, còn ngươi nữa biết rõ huyền hoàng giới như thế nào." Địch Cửu khẽ nhíu mày, chuyện này là ai nói qua một lần. Bất đồng Địch Cửu hiểu rõ ràng, Bối Di Phi lại lần nữa cười to nói ra kết quả huyền hoàng giới đã thành một cái chân linh thế giới, ngươi nên biết a. Ngươi giết Bối Kiệt sau, Bối Kiệt giới chỉ chính là huyền hoàng giới. Cái này huyền hoàng chân linh thế giới lai lịch chính là năm đó huyền hoàng thiên ngoại thiên biên giới lớn nhất biên giới. Bất quá ngươi yên tâm, đợi lát nữa thái cực giới giống nhau sẽ trở thành một cái chân linh thế giới. Như thế ngoan độc, địch cửu sát khí trên người liền dâng lên, hắn thậm chí ngay cả lời nói đều lười phải đi nói, đưa tay chính là cầm ra mấy chục miếng trận kỳ ném ra ngoài. Thái cực giới hư không quảng trường ngay lập tức đã bị bao phủ lại, địch cửu liền rào sát trận đều không có phát động, chẳng qua là đã phát động ra khốn sát trận. So với đại đạo uyên những cái... Kia bước thứ ba, bối ra hai cái bước thứ ba, địch cửu thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Huống hồ giờ phút này thực lực của hắn so với đại đạo uyên đến, lại mạnh một mảng lớn. Ha ha, chính là khốn trận cũng dám ở trước mặt ta loay hoay. Bối kỳ vu khinh thường cười cười, bán nguyện luân tế ra thật giống như vung bên cạnh vũ trụ bình thường, bao lại địch cửu đánh rớt. Địch cửu nửa điểm tránh né ý tứ đều không có, đồng dạng cũng là một đạo phong tiêu đao thần thông cuốn quá đi. Trông thấy địch cửu cũng dám cùng mình liều mạng thần thông, bối kỳ vu khóe miệng cười lạnh thì càng cái gì. Địch cửu có lẽ tại hợp đạo trong là một cái người nổi bật thế nhưng hắn chưa bao giờ được chứng kiến bước thứ ba căn bản cũng không biết rõ bước thứ ba cường đại. Bước thứ ba lĩnh vực đều là quy tắc của mình ngưng tụ mà thành chính là một cái hợp đạo đồng thủ với hắn, dù là hắn không đồng pháp bảo địch cửu cũng sẽ không ra hắn biên giới hắn sở dĩ đối địch cửu đồng thủ không phải là bởi vì đối địch cửu nặng hơn xem mà là đối địch cửu pháp bảo rất xem trọng vô luận là huyền hoàng giới chân linh thế giới hay là ngũ phương kỳ đều là hắn nhất định phải tới tay đổ vật rầm rầm rầm thiên xa đao chưa từng có từ trước đến nay đao thế cùng bán miệng luân đảo vận oanh cùng một chỗ toàn bộ thái cực giới quảng trường thần nguyên nổ bể ra đến đảo vận càng là hỗn loạn không chịu nổi Bối kỳ vu há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn ngay lập tức liền thay đổi. Ở nơi này là hợp đạo, hắn khẳng định địch cửu thần nguyên so với hắn còn muốn hùng hậu, mà chính hắn biên giới lĩnh vực tại địch cửu trước mặt thật giống như giấy bình thường. Điều này sao có thể? Một cái hợp đạo cảnh tu sĩ, rõ ràng bỏ qua hắn cái này bước thứ ba cường giả bản thân lĩnh vực hơn nữa một đao liền phá vỡ hắn bán nguyệt luân thần thông, lại để cho hắn trọng thương. Không đúng, địch cửu tuyệt đối không phải hợp đạo, khẳng định cũng là bước thứ ba tu sĩ. Bối kỳ vu minh bạch mình không phải là địch cửu đối thủ thời điểm, muốn mời đến bối khổ cùng một chỗ đồng thủ. Địch cửu không có một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào, khai thiên bút tế ra, trong hư không chém ra một cái chết chữ. Chết chữ đạo vận nghiền ép xuống, bối kỳ vu cũng cảm giác được chỗ ở mình không gian biến thành màu xám, hết thảy sinh cơ cũng chơ mắt theo trước mắt hắn biến mất nhạt yếu. Trường 903, chém giết hầu như không còn. Người đăng, Linh HTT. Không cần bối kỳ vu nhắc nhở, bối khổ đã phát hiện bối kỳ vu không đúng. Đồng thời, hắn cũng phát hiện địch cửu căn bản cũng không phải là cái gì bình thường hợp đạo tu sĩ, mà là một cái không thua gì thực lực của bọn hắn cường hãn thế hệ. Không thua gì bọn hắn, vậy hiển nhiên là bước vào bước thứ ba. Bối khổ tế ra chính mình thái khôn côn, điên cuồng chỗ sung yếu hướng địch cửu. Bất quá quảng trường này thế nhưng địch cửu hộ trận một bộ phận, nơi đây cũng không phải là hắn xây dựng pháp tác trận kỳ tạm thời bố trí cái gì khốn trận. Trên quảng trường khốn sát trận một khi bị địch cửu phát động, bốn miếng ngũ phương kỳ đồng thời tạo nên tác dụng. Bối khổ thái khôn côn quanh tại địch cửu hộ trận lên, chỉ là lại để cho địch cửu hộ trận lần nữa lay động một cái mà thôi. Giờ phút này hắn không chỉ nói đi trợ giúp bối kỳ vu coi như là sẽ mở địch cửu khốn trận đào tẩu cũng làm không được. Bối khổ cũng làm không được bối di phi cùng bối bình càng là không có nửa điểm biện pháp. Bối kỳ vu ngốc trẻ nhìn xem nghiền ép xuống khai thiên chân ngôn toàn thân từng đợt rét run cái kia cảm thụ thật giống như toàn vũ trụ oanh tại đỉnh đầu của hắn. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì bối gia lão tổ không cho phép bối gia người đi ra. Bởi vì bối gia máu người dịch bên trong liền ẩn chứa một loại điên cuồng, một khi ăn hết một điểm thiệt thòi, sẽ dốc sức liều mạng trả thù. Hiện tại Lão Tổ vẫn lạc bối ra bối tiến trù trở thành một đời gia chủ. Bối tiến trù cũng không phải là cái gì giỏi về thế hệ, càng là đã sớm mưu tìm ly khai cực bối thiên hải, lần nữa tiến vào ngũ hành thế giới. Bối tiến trù đều muốn bối ra xuất thế, cũng không phải là vì tại ngũ hành thế giới tìm kiếm một vị trí mà thôi, mà là đều muốn bối ra tại ngũ hành thế giới xưng vương xưng bá. Theo lý thuyết bối tiễn chủ có thể chịu đến lần thứ hai tạo hóa đại chiến về sau đi ra đã xem như vô cùng khắc chế. Thế nhưng hắn khẳng định không thể tưởng được ngũ hành trong vũ trụ vẫn là cường giả như mây, còn có địch cửu loại này kinh khủng cường giả tồn tại. Răng giác khai thiên bút dưới chân ngôn tử vong đảo vận nghiền ép xuống, bối kỳ vu lĩnh vực triệt đề tiêu tán cùng một thời gian, bối kỳ vu cốt cách bắt đầu vỡ vụn. Mà giờ khác này địch cửu thiên sa đao lại triệt để khóa lại hắn đảo vận khí tức theo mi tâm của hắn bổ xuống. Bối kỳ vu trong lòng một hồi lạnh bút, hắn một cái bước thứ ba cường giả tại địch cửu trước mặt lại có thể như thế không chịu nổi một kích. Hắn chợt nhớ tới thật lâu lúc trước, lão tổ nói một câu. Bối ra bước thứ ba đều là đất ấm trong bước thứ ba, không có trải qua ngũ hành vũ trụ tẩy rửa, không thể cùng người giao phong. Phố! Bối kỳ vu thậm chí nghe được chính mình mi tâm vỡ vụn thanh âm, thậm chí đã nghe được huyết dịch bên ngoài báo tố thanh âm. Dừng tay, địch đạo hữu trong chuyện này khả năng có hiểu lầm. Bối kỳ vu điên cuồng kêu lên, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, nhanh đi về, nói cho bối gia cường giả. Dù là bối gia bước thứ ba nhiều hơn nữa, cũng không có tư cách đến ngũ hành vũ trụ sương vương sương bá. Bối gia phải ở lại cực bối thiên hải, tuyệt đối không thể đi ra. Địch cửu trong mắt tất cả đều là mỉa mai, oanh kích hắn thái cực giới mấy trăm năm, cái này tùy tùy tiện tiện muốn hắn dừng tay. Nếu không phải hắn có bốn miếng ngũ phương kỳ tại thái cực giới, thái cực giới sớm đã bị đánh bể. Ngươi không thể giết ta, bối kiệt xeo gió gạt bão, đối với ngươi là bối gia trưởng lão, ngươi giết sau đem cùng cực bối thiên hải kết xuống thâm cửu đại hận. Bối kỳ vu cuồng khiếu. Hắn không phải là vì cái mạng nhỏ của mình lo lắng, mà là thật sự biết rõ, một khi hắn bị địch cửu giết cái kia cực bối thiên hải cùng địch cửu chính là huyết hải thâm cửu. Hắn lo lắng là cực bối thiên hải, cực bối thiên hải cường giả nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng nhịn không được địch cửu cường giả loại này như vậy tùy ý chém giết. Địch cửu cười lạnh cực bối thiên hải rất mưu ư. Ta còn thật không tin, chờ ta giết các người cái này bốn cái tạp mau sau ta phải đi cực bối thiên hải nhìn xem. Phần tiền cũng đem cực bối thiên hải hộ trận oanh, nhìn xem cực bối thiên hải có mấy cái cường già có thể nhổ xuống ta mấy cây lông tơ. Răng rác, phố, bối kỳ vu đầu lâu xé rách, huyết vụ phun ra thanh âm truyền ra. Bối kỳ vu tuyệt vọng nhắm mắt lại, tư tưởng của hắn chậm rãi hỗn loạn, trong lòng của hắn lại giống như gương sáng bình thường, cực bối thiên hải đã xong, bối ra đã xong. Năm đó luyện hóa huyền hoàng giới thời điểm, bối gia lão tổ liền cho rằng bối gia làm quá mức, chẳng qua là khi lúc không có ai đi quản đến bối gia mà thôi. Hoặc là huyền hoàng giới không có ra cái gì cường giả tìm bối gia tính sổ mà thôi, hôm nay bối gia rốt cục chính mình đi ra trọc một cường giả. Chém giết bối kỳ vu sau, địch cửu trước tiên mở rộng vây khốn bối bình cùng bối di phi khốn sát trận. Bối di phi cùng bối bình trông thấy địch cửu sau, điên cuồng tế ra pháp bảo đánh về phía địch cửu. Đối mặt hai cái chỉ có hợp đảo tu sĩ, địch cử chỉ là một quyền. Hai tòa như núi bình thường quyền phong tách giao anh đi ra ngoài, bối di phi cùng bối bình pháp bảo ngăn chờ cái này hai tòa quyền phong sau, địch cử thiên sa đao đã xoáy lên hai đạo đao màn. Rõ ràng biết rõ có lẽ như thế nào ứng đối, thế nhưng bối di phi cùng bối bình cũng không cách nào dẫy dụa địch cử quyền phong thần thông đạo vận chói buộc. Phốc phốc! Hai đạo máu tươi biểu ra, so với chém giết bối Kỳ Vu, địch Cửu cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền chém giết còn bị quyền phong khóa lại bối Di Phi cùng bối Bình. Bối Di Phi oanh kích thái cực giới hộ trận thời điểm cực kỳ hưng phấn, thế nhưng đối mặt địch Cửu Thiên Sa đao, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ địch Cửu quyền phong bên ngoài, hắn vẫn còn địch Cửu khốn sát trận bên trong. Ta bối ra thua bối khổ tài tận mắt nhìn thấy bối kỳ vu bối bình cùng bối di phi bị giết sau dứt khoát đình chỉ trong tay thái khôn côn thực lực của hắn so bối kỳ vu còn muốn yếu một tầng thứ bối kỳ vu tại địch cửu trước mặt cũng không có kiên trì đến một thời ba khắc hắn bối khổ căn bản cũng không tính toán cái gì bối gia những năm này giết không ít người a địch cửu mỉa mai nhìn xem bối khổ bối khổ lắc đầu ta bối gia một mực ở cực bối thiên hải tu thân dưỡng tính cho tới bây giờ cũng không ra ngoài Lần này nếu như không phải bối kiện gặp chuyện không may, ta bối ra vẫn như cũ sẽ không ra đến. Ha ha, không ngoài ra cũng có thể tiêu diệt một cái huyền hoàng giới. Không chỉ nói huyền hoàng giới sinh linh, chính là huyền hoàng giới tu sĩ cùng phàm nhân, cộng lại chỉ sợ đều có tính toán 10 tỷ A. Người bối ra cũng có thể hạ thủ được thật sự là ngoan độc cay. Ta thật không rõ, vì cái gì trong vũ trụ còn có thể cho phép ngươi bối ra sống tới ngày nay. Địch Cửu lắc đầu, hắn là thật sự không rõ. Chẳng lẽ ngũ hành vũ trụ sẽ không có cường giả chân chính? Một cái bối gia luyện hóa huyền hoàng giới loại này đỉnh cấp đại giới cũng không có ai đứng ra nói chuyện. Hoặc là nói, trong vũ trụ tu sĩ cũng lãnh huyết đến loại trình độ này. Nói như vậy ngươi sẽ không bỏ qua ta bối gia. Bối khổ trầm trầm vào Địch Cửu, chỉ cần Địch Cửu nói không buông tha bối gia, hắn lập tức tự bảo Địch cửu cảm nhận được bối khổ chung quanh đảo vận khí tức không đúng, hắn không chút lựa chọn tế ra khai thiên bút trực tiếp vung viết ra một chữ cực lớn, pháp chữ. Bối khổ chung quanh đảo vận giờ khác này bị địch cửu pháp chữ chấn áp, bối khổ lập tức đã biết rõ địch cửu sẽ không bỏ qua bối ra, hắn liền cùng địch cửu đánh chính là ý tưởng đều không có, điên cuồng xé rách chính mình đảo vận. Không gian chung quanh hỗn loạn lên, cái kia thanh thế thật giống như vũ trụ sắp bạo liệt bình thường. Địch cửu càng là không ngừng cổ động chính mình thần nguyên cùng thần niệm trong hư không pháp chữ đạo vận càng là càng lúc càng rõ ràng, đạo vận cổ động từng trận nổ vang. Oanh, cuồng bào thần nguyên nổ tung, địch cửu khai thiên bút viết đi ra, pháp chữ tại thời khắc này bị oanh chiên năm xẻ bảy địch cửu bị loại này cường đại thần nguyên cắn trả cũng là bay ngược chỗ xa vài chục trượng. Hồ trận từng đợt lay động, hầu như cũng bị xé mở. Cũng may cái chỗ này toàn bộ là địa bàn của hắn, khắp nơi hắn bố trí trận kỳ càng là có bốn miếng ngũ phương kỳ khóa lại nơi đây. Loại này bước thứ ba cường giả tự bảo lại để cho địch cửu có chút chật vật nhưng không có bị thương. Hết thảy bình tĩnh trở lại, địch cửu cũng là suy khẩu khí. Cũng may lúc trước chính là cái kia bối kỳ vu chưa kịp tự bảo, nếu là từng cái bước thứ ba cường giả đều tại trước mặt hắn tự bảo, hắn chỉ sợ thật đúng là chịu lấy tổn thương. Bối kỳ vu cùng bối khổ đều là bước thứ ba cường giả, mở ra thế giới của mình, hai người đồ vận địch cửu có thể được đến cực nhỏ. Ngược lại là bối di phi cùng bối bình giới chỉ, địch cửu là toàn bộ phận không khách khí thu vào. Nếu không phải địch cửu đều muốn nhanh lên đi tinh không đao tông, hắn hiện tại đã nghĩ đem bối kiệt giới chỉ lấy ra nhìn xem. Cái kia đến cùng phải hay không huyền hoàng giới luyện hóa chân linh thế giới đem thế giới luyện hóa trở thành sự thật linh thế giới, cái này bối ra thật đúng là ngoan độc. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 904, Nông Tú kỳ tỉnh lại. Người đang HTT. Thái cực giới hộ ngoài trận mặt không ngừng truyền đến từng trận nổ vang âm thanh, lại để cho tụ tập tại tinh không Đao tông phần đông tông chủ cùng vài tên thái cực đạo đỉnh đỉnh trụ đều là tâm thần bất định bất an. Thái cực đạo đình thành lập không lâu sau tuy nhiên cũng có một ít tu sĩ quân, bất quá đem những tu sĩ này quân kéo ra ngoài với phó bước thứ ba cường giả cái kia kỳ thật cùng với muốn chết không có bao nhiêu khác nhau. Lúc địch cửu chém giết bốn gã cực bối thiên hải tu sĩ sau, hộ ngoài trận trước mặt nổ vang triệt để ngừng lại. Đã qua tròn vẹn hơn 10 cái hô hấp thời gian, nhầm tế sát bỗng nhiên lớn tiếng nói có phải hay không là đạo quân đã trở về, cho nên... Ngoài trừ đài trận cửa tông chủ hách di bên ngoài, tất cả mọi người như xem đồ ngốc giống nhau nhìn xem nhầm tế sát địch đạo quân đích thật là lợi hại. Thế nhưng địch cửu càng lợi hại, cũng không trở thành có thể cùng bước thứ ba cường giả chống lại, thậm chí không phải một gã bước thứ ba cường giả. Nhầm tế sát đối địch cửu rất là cảm tạ cùng ngưỡng mộ, nhưng cũng không thể như vậy mù quáng à. Hách di lại nói, ta lại cảm thấy đảm nhiệm Phó Tông Chủ nói có thể là thật sự, ta thái cực giới hộ trận tại đạo quân bố trí, chắc chắn vô cùng. Đều muốn công phá thái cực giới hộ giới đại trận, nhất định phải không ngớt không ngừng công kích, đây cũng là vì cái gì lúc trước có người liên tục công kích ta thái cực giới mấy trăm năm đều không có dừng lại nguyên nhân. Một khi dừng lại, thái cực giới hộ trận sẽ tự động chữa trị, cái kia lúc trước làm một chuyện rất nhiều đều kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cách gì với tư cách một cái đỉnh cấp thần trận vương, hắn mơ hồ cảm thấy địch cửu mũ phương kỳ. Không có mũ phương kỳ, thái cực giới kiên trì không đến hôm nay. Một khi đã có mũ phương kỳ, cái này mũ phương kỳ giúp nhau hô ứng mà nói, đều muốn phá vỡ thái cực giới hộ trận vậy khó càng thêm khó. Bởi vì mũ phương kỳ có thể tăng lên pháp trận đẳng cấp còn có thể tự động chữa trị hộ trận. Ngũ phương kỳ thế nhưng tiên thiên bảo vật loại này tiên thiên bảo vật chữa trị hộ trận cấp độ tự nhiên là không giống bình thường. Đây cũng là có bước thứ ba cường giả đang công kích thái cực giới hồ trận, nếu như chẳng qua là bước thứ hai tu sĩ, hách di căn bản cũng không cho rằng đối phương có thể phá vỡ cái này hồ trận. Chẳng qua là ngũ phương kỳ quá bước chân quý, hắn không có nói ra. Phương kiếm tức cái thứ nhất hiểu được, hắn kinh hỉ nhìn xem hách di, hách đình trụ có ý tứ là... Bất đồng phương kiếm tức đem nói cho hết lời, hách di nói, phương hộ pháp hẳn là đoán được ý của ta là bối gia tuyệt đối sẽ không đình chỉ đối cái này hộ trận công kích trừ phi bọn hắn buông tha cho thái cực giới trả thù cơ hội. Bởi vì một khi đình chỉ công kích chúng ta thái cực hộ trận sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Dùng bối gia nước tiểu tính, chắc chắn sẽ không tiêu hao mấy trăm năm cố gắng sau đột nhiên buông tha cho. Duy nhất khả năng, ngay cả có người chặn bối gia đối thái cực giới công kích. Mà có thể ngăn ở bối ra đối thái cực giới công kích người có lẽ có mấy cái, nhưng là nguyện ý vì thái cực giới làm như vậy, có lẽ chỉ có địch đạo quân một người. Ha ha ha. Nhầm tế sát cười ha ha, lập tức nói ra đối, đối, ta chính là ý tứ này, chỉ là của ta muốn không có hết đình trụ thông thấu mà thôi. Bất đồng những người còn lại nói chuyện, địch cửu thanh âm đã truyền vào, đoán không sai, cực bối thiên hải mấy cái tạp mau đều muốn phá ta thái cực hộ trận, bị ta giết. Ngược lại là các vị gần nhất khổ cực. Địch cửu mà nói lại để cho tất cả mọi người kích động lên, vốn là chờ chết, không nghĩ tới đạo quân vừa về đến, sự tình liền giải quyết dễ dàng. Về phần giết cực bối thiên hải cường giả hậu quả, không có ai suy nghĩ. Mình cũng thiếu chút nữa đã chết, ai sẽ đi muốn loại này hậu quả. Vài tên tông chủ tranh thủ thời gian kho người cảm tạ, giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được một cái cường đại đạo quân đối một cái biên giới có bao nhiêu trọng yếu có trách thái dịch giới cùng thái tố giới có thể phát triển nhanh như vậy, đó là bởi vì không người nào dám đi địa bàn của bọn hắn tùy tiện trà đạp. Phương kiếm tức tranh thủ thời gian tiến lên nói ra, bái kiến đạo quân, chúng ta cũng không phải vất vả, mỗi ngày thương lượng, kỳ thần cũng thương lượng không đi ra vật gì, tối đa chẳng qua là cùng bối ra tới một người ngọc nát đá tan mà thôi. Ngược lại là đạo quân, vừa về đến muốn vất vả đấu pháp. Địch cửu lập tức hỏi, phương hộ pháp ngươi biết cực bối thiên hải chỗ. Địch cửu mà nói vừa nói đi ra tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Rất hiển nhiên, địch cửu sẽ không như vậy bỏ qua, hỏi cái này lời nói có ý tứ là đều muốn đi cực bối thiên hải trả thù đâu. Giết cực bối thiên hải tu sĩ, còn đi cực bối thiên hải trả thù người, chỉ sợ bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A. Vài tên đều muốn khuyên bảo thoáng một phát địch cửu tu sĩ, lời nói đến bên miệng cứng rắn mướt xuống. Nếu như không phải địch cửu trở về thái cực giới bị luyện hóa, bọn hắn cũng chết đường một cái. Nếu như sống, địch cửu muốn đi tìm thù có gì không thể. Cùng lắm thì đánh không lại bối ra, chết lại một lần mà thôi. đào quân đều không sợ, bọn hắn có cái gì phải sợ. Phương kiếm tức lắc đầu, ngoại trừ bối ra người ta chỉ sợ không có ai biết. Sự thật coi như là bị bối ra đuổi ra ngoài đệ tử cũng chưa bao giờ có người lộ ra qua cực bối thiên hải vị trí. Nghe được phương kiếm tức mà nói, địch cửu nhìn lại một chút sắc mặt của mọi người, lập tức đã biết rõ mọi người hẳn là thật không biết cực bối thiên hải ở địa phương nào. Địch cửu không muốn đem thời gian lãng phí ở đạo đình lên, hắn lập tức nói, phương hộ pháp nhâm hộ pháp còn có 5 vị đình trụ. Thái cực đạo đình sự tình liền vất vả mấy người các ngươi ta cũng cần bế quan một thời gian ngắn. Địch cửu nhất định phải bế quan, trên người hắn có vài món bối gia đệ tử giới chỉ, hắn muốn luyện hóa nhìn xem có hay không cực bối thiên hải vị trí. Trừ lần đó ra còn có một huyền hoàng chân linh thế giới, hắn cũng phải mau chóng đã luyện hóa được. Nếu như trong đó còn có huyền hoàng giới tu sĩ, hắn hội tụ khiến cái này người tiến vào thái cực giới sinh tồn. Nghe được địch cửu muốn bế quan, mọi người tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Lần này thái cực giới hộ trận bị công kích, vài tên đỉnh trụ cùng hộ pháp đều không có kết thúc khí lực. Bọn hắn ước gì địch cửu đem sự tình giao cho bọn họ đi làm cũng tốt lại để cho địch cửu biết rõ, bọn hắn không phải cái gì cũng sai. Đông Tú Kỳ mở to mắt phát hiện mình nằm ở một tờ giường ngọc lên, bị hù nhảy lên dựng lên, lập tức nàng liền khiếp sợ phát hiện thần hồn của mình triệt để khôi phục, chẳng những là triệt để khôi phục hơn nữa không có nửa điểm tạp chất. Điều này sao có thể... Nàng thiêu đốt hồn phách của mình, đây là vĩnh viễn không thể nghịch đó à? Làm sao sẽ khôi phục? Chính mình thoạt nhìn còn không có nửa điểm ảnh hưởng. Chẳng lẽ luân hồi? Nông Tú Kỳ rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, khi nàng nhìn thấy trên người mình quần áo lúc toàn thân càng là một mảnh băng hàn. Y phục của nàng bị người thay đổi. Nông Tú Kỳ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng ngẩn đầu lại thấy được làm cho nàng ngốc trệ cảnh tượng. Một mảnh dài hẹp cực phẩm cùng thượng phẩm thần linh mạch trồng chất như núi, thượng phẩm thần tinh hình thành ngọn núi khổng lồ thì càng lớn hơn. Những thứ này thì thôi, nàng rõ ràng nhìn thấy một cây kiến mộc. Kiến mộc nàng tự nhiên biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật A. Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của nàng? Lập tức nàng đã nhìn thấy ngủ ở kiến mộc phía dưới thiểm điện, lúc nông tú kỳ cảm nhận được thiểm điện khí tức trên thân sau, da đầu cũng bắt đầu run lên. Nàng khẳng định đây là một đầu cự không bá thần thú. Loại này thần thú chỉ cần đối với nàng đánh trong áp có thể đem nàng đuổi giết. Nông Tú Kỳ tỉnh lại ánh mắt quét về phía thiểm điện bên này thời điểm thiểm điện liền đã tỉnh. Nó trông thấy chủ mẫu tỉnh tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới. Nông Tú Kỳ đều muốn đi bắt pháp bảo của mình, chẳng qua là trên tay nàng hiện tại không có giới chỉ ngay tại nàng muốn tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc thiểm điện lại mang theo nịnh nọt ngữ khí nói ra chủ mẫu, ngài cuối cùng tỉnh rồi, thái gia thế nhưng mỗi thời mỗi khắc cũng tới thăm ngươi. Chủ mẫu, thái gia, đông tú kỳ nghi hoặc nhìn trước mặt thần thú thần thú nói chuyện còn dùng loại này nịnh nọt ngữ khí, vậy hiển nhiên sẽ không nuốt nàng. Thiểm điện càng là định nọt nói, Thái gia mang theo ta lên trời xuống đất khắp nơi buôn ba cuối cùng mới giúp ngài lấy tới một quả lưỡng giới quả, sau đó lại dùng vũ trụ chân tủy giúp ngươi tẩy tủy. Ngươi đã tỉnh, Thái gia nhất định là vô cùng vui vẻ. Tựa hồ cảm giác mình miêu tả cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thiểm điện sau khi nói xong tranh thủ thời gian lại bổ sung chủ mẫu không không biết ta cũng rất bình thường ta là về sau bị Thái gia thu vào đến. Ta bởi vì tư chất thật tốt quá, sâu so Thái gia quan trọng. Đông Tú Kỳ nhưng là trở nên lạnh buốt, chẳng lẽ là cái này thái gia nhìn chúng nàng, đem nàng giam cầm tại nơi này chân linh thế giới tư chất. Không sai a, cái này giống như không phải chân linh thế giới. IS chết cười với con chim. 2 chấm chấm. Chương 905 Tỏa hồn tinh kim. Người đăng lin H.T.T. Địch cửu thần niệm nhưng là tức giận đã rơi vào Huyền Hoàng Chân Linh trên thế giới, cái này chân linh trong thế giới có vô số tu sĩ tại tinh luyện Tỏa Hồn Tinh Kim. Nếu như muốn nói trong vũ trụ tàn nhẫn nhất tài liệu là cái gì, cái kia nhất định là Tỏa Hồn Tinh Kim không thể nghi ngờ. Tỏa Hồn Tinh Kim nguyên vật liệu là một cái sinh linh tinh cầu trọng yếu nhất bộ phận, cho nên muốn tinh luyện Tỏa Hồn Tinh Kim, nhất định phải muốn tiêu diệt đánh rơi nhiều có sinh linh tinh cầu, sau đó đem trọng yếu nhất bộ phận lấy ra tinh luyện. Nhưng tàn nhẫn đến nơi đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đều muốn tinh luyện tỏa hồn tinh kim, phải dùng tu sĩ thọ nguyên cùng máu huyết tinh luyện. Một cái tu sĩ cuối cùng cả đời, tối đa cũng bất quá là có thể tinh luyện lớn chừng ngón cái một đoạn tỏa hồn tinh kim mà thôi. Lúc tu sĩ này để luyện ra một đoạn tỏa hồn tinh kim sau, tu sĩ này thọ nguyên cũng đã đến. Địch cửu thần niệm tùy tiện quét thoáng một phát vẫn còn tinh luyện tỏa hồn tinh kim tu sĩ tối đa chỉ có ngàn vạn người. Nếu như đây là mọi người là huyền hoàng giới, đó chính là nói huyền hoàng giới nguyên lai tu sĩ đã là ngàn không còn một. Trên thực tế địch cửu tin tưởng hắn không có đoán sai, cái này ngàn vạn người bị một cái cực lớn phong cấm đại trận khóa lại, mỗi người đều tốt như không có linh hồn bình thường tái diễn tinh luyện tỏa hồn tinh kim động tác. Không ngừng có người tinh luyện tinh luyện gục mà vẫn lạc, sau một khắc một đạo lực lượng liền mang tất cả tới đây, đem cái này vẫn lạc tu sĩ nhét vào phong cấm đại trận bên ngoài. Không chỉ có như thế, một ít tu sĩ tại tinh luyện thời điểm mở đào ngũ, phong cấm đài trận lập tức sẽ cuốn ra một đảo khí nhọn hình lưỡi dao đem cái này tu sĩ chém giết thi cốt giống nhau nhét vào bên ngoài. Mà ở cái này phong cấm đài trận bên ngoài là từng đống giống như không ngớt sơn mạch bình thường xương trắng nếu như nói lúc trước chẳng qua là nghe nói cực bối thiên hải tu sĩ đã luyện hóa được huyền hoàng giới, địch cửu trong nội tâm rất tức giận lời nói. vậy bây giờ tận mắt nhìn thấy loại này thê thảm tình huống, địch cửu đã là sát ý bảo dạp loại này tu chân gia tộc tồn tại ý nghĩa là cái gì? địch cửu một quyền đánh xuống, cái kia đóng cửa thần trận trực tiếp bị một quyền này của hắn nổ nát. tất cả đang dùng máu huyết cùng thọ nguyên tinh luyện tu sĩ đều là kinh hãi dừng tay lại trong luyện hóa động tác cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hư không. Sau một khắc, rất nhiều tu sĩ liền kinh hỉ phát hiện, bọn hắn không có tiếp tục tinh luyện tỏa hồn tinh kim thời điểm, lần thứ nhất không có bị phong cấm thần trận chém giết. Không chỉ có như thế, cái kia đóng cửa thần trận tựa hồ cũng bị người oanh phá. Muốn biết rõ, tại dĩ vãng thời điểm, bất luận kẻ nào dám đình chỉ tinh luyện tỏa hồn tinh kim, dù là chẳng qua là mấy tức thời gian, cũng sẽ bị lập tức đuổi giết. Địch Cửu đã rơi vào những người này trên không, hắn thở dài một tiếng nói ra, các ngươi chỗ chân linh thế giới chủ nhân là Bối Kiệt người này đã bị ta chém giết. Theo lý thuyết Địch Cửu nói đến đây, những thứ này gầy chưa cả xương tu sĩ có lẽ đứng lên hoan hô mới đúng. Lại để cho Địch Cửu không hiểu là những tu sĩ này đều là mờ mịt nhìn xem Địch Cửu, không có ai di chuyển cũng không có ai hoan hô. Trên mặt của bọn hắn ngoài trừ chết lặng bên ngoài, còn có chính là từng tầng một cho tàn khí tức. Địch cửu rất nhanh sẽ hiểu là nguyên nhân gì, xem ra những tu sĩ này cũng cho là hắn chém giết bối kiệt cướp đi huyền hoàng chân linh thế giới, cũng bất quá là thứ hai bối kiệt mà thôi. Bọn hắn bị nuôi nhốt tại nơi này chân linh trong thế giới, tự nhiên còn có việc khác cần hoàn thành. Địch cửu đành phải nói ra ta hiện tại tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài, phía ngoài biên giới gọi thái cực giới, nếu là ngươi đám bọn họ nguyện ý, ngay tại thái cực giới sinh hoạt tu luyện cũng có thể. Nếu không phải nguyện ý, các ngươi tùy thời cũng có thể ly khai thái cực giới. Ngươi không nên nuôi nhốt chúng ta. Một gá gầy yếu chỉ còn lại con mắt còn có thể truyền động lão giả run dậy đứng lên có chút không dám tin tưởng nhìn xem địch cửu. Không phải địch cửu tiến đến, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì mấy năm mà thôi. Địch cửu nói ra ta không có loại này buồn nôn thói quen, huyền hoàng chân linh thế giới ta muốn thu đi lên. Trên thực tế coi như là các ngươi không muốn ly khai, ta cũng muốn các ngươi ly khai nơi này. Chúng ta nguyện ý đi. Phần đông tu sĩ cũng kích động lên, bọn hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, rõ ràng gặp một cái đối nuôi nhốt bọn hắn những khổ này công không có bất kỳ hứng thú cường giả, đây quả thực là nằm mơ cũng mộng không đến sự tình. Địch cử không chút lựa tròn xoáy lên từng đảo vận, ngàn vạn tu sĩ bị hắn đảo vận khí tức trực tiếp cuốn ra chân linh thế giới, đưa đến thái cực giới một cái chống trải chỗ. Về phần cái kia từng đống xương trắng, địch cửu trực tiếp là một đạo hỏa diễm rơi vào phía trên toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngược lại là cái kia một đống giống như ngọn núi khổng lồ bình thường tỏa hồn tinh kim, địch cửu xem có chút thở dài. Tỏa hồn tinh kim mặc dù là trong vũ trụ tàn nhẫn nhất tài liệu cũng là đỉnh cấp chân quý tài liệu. Loại tài liệu này có thể bố trí cấp cao nhất pháp trần cũng có thể luyện chế cấp cao nhất cực phẩm thần khí, thậm chí là vượt qua cực phẩm thần khí bảo vật Dùng tỏa hồn tinh kim luyện chế pháp bảo cùng đối thủ đấu pháp thời điểm có thể áp chế đối phương thần niệm mở rộng. Bởi vậy có thể biết rõ tỏa hồn tinh kim có bao nhiêu chân quý. Bất quá rất nhiều tu sĩ coi như là dùng tỏa hồn tinh kim luyện chế pháp bảo cũng sẽ đem tỏa hồn tinh kim khí tức ẩn nặc. Bởi vì tại trong vũ trụ, dùng tỏa hồn tinh kim luyện chế pháp bảo tu sĩ là thủ. Nhất người khinh bỉ hơn nữa một cái không tốt còn có thể đánh hội đồng. Địch Cửu có thể khẳng định, nếu như hắn dùng nhiều như vậy Tỏa Hồn Tinh Kim luyện chế thành làm vạn chuôi cực phẩm đao khí, vậy hắn đao trận chỉ sợ sẽ trở thành hắn lợi hại nhất đòn sát thủ. Địch Cửu lắc đầu, đưa tay ném ra một chút trận kỳ, đem cái này ngọn núi khổng lồ bình thường Tỏa Hồn Tinh Kim phong ấn. Cái này một đống Tỏa Hồn Tinh Kim, ngưng tụ mấy trăm ức tu sĩ tánh mạng toàn bộ là máu tươi ngưng tụ. Hắn lại cần bình cấp tài liệu luyện chế đao khí, cũng sẽ không dùng loại tài liệu này. Cực bối thiên hải gia tộc này, hắn nhất định phải tiêu diệt. Dù là hắn ở đây vài tên bối gia tu sĩ trong giới chỉ không có hảo hữu tìm được cực bối thiên hải vị trí, hắn cũng ý định tìm đi qua, đem cực bối thiên hải đã diệt. Loại này tu chân gia tộc quá mức buồn nôn, đồng một chút lại tiêu diệt thế giới, luyện hóa thế giới. Ai có thể khẳng định tương lai đắc tội cực bối thiên hải tu sĩ chính giữa, không có cùng bạn hắn thân nhân ở tại một cái biên giới. Nếu như phòng bị không được, rứt khoát tiêu diệt cái này buồn nôn tu chân gia tộc. Cực bối thiên hải cường giả khẳng định không ít bước thứ ba chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái. Tuy nhiên cực bối thiên hải bước thứ ba tu sĩ cùng đại đạo viên so với yếu nhược rất nhiều, địch cửu hay là quyết định bế quan một thời gian ngắn. Không chỉ có như thế, địch cửu còn ý định lại đi một chuyến thất đạo giới, đem âm dương thái cực đồ cầm về. Hắn là thái cực đạo quân, nếu như âm dương thái cực đồ là thái cực giới chấn áp số mệnh pháp bảo, vậy hắn sẽ thu hồi đến chấn áp đến thái cực giới lại nói. Địch cửu tìm được chính mình đạo phương hướng, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên, tiếp tục dung hợp chính mình đại đạo quy tắc, vậy hắn thực lực nhất định là đi từ từ dâng lên. Huống hồ hắn khai thiên chân ngôn, giống nhau cần bế quan. Thu hồi huyền hoàng chân linh thế giới, địch cửu chuẩn bị cầm ra mấy cái cực phẩm thần linh mạch thời điểm tay đột nhiên dừng lại, lập tức thân hình hắn lóe lên, kích động vọt tới thứ chín trong thế giới. Tú Kỳ Tuy nhiên biết rõ Tú Kỳ không có chuyện, nhưng Tú Kỳ khi hắn trước mắt lần nữa còn sống tới đây, địch cửu vẫn là kích động khó có thể. Đã nhiều năm như vậy, Tú Kỳ rốt cục cứu về rồi. Thái gia, chủ mẫu tỉnh Thiểm điện tranh thủ thời gian tới đây định nọt nói Nông Tú Kỳ ngẩn ngơ, lập tức sẽ hiểu địch cửu chính là thái gia cái kia áp lực trong lòng đáng kể, thời gian dài tưởng niệm bộc phát ra, vành mắt đỏ lên, Nông Tú Kỳ cũng nhịn không được nữa vọt tới địch cửu trong ngực. Từ năm đó tại địa cầu lên phân biệt sau, nàng điên cuồng cố gắng tu luyện, còn muốn một mình mang theo hai cái hài tử, trong chuyện này gian khổ, chỉ có chính cô ta trong nội tâm rõ ràng, hiện tại nàng rốt cục lần nữa gặp chồng của nàng. Tiểm điện cũng không phải là cái gì tên ngốc, nó tranh thủ thời gian quay người đều muốn trốn đến đi một bên, nhưng là sau một khắc nó đã bị địch cửu ném ra thứ 9 thế giới. chương 906, Vợ chồng tâm sự trong đêm Người đăng, linhtt HTT, là Vong Xuyên không phải Vọng Xuyên. Nông Tú Kỳ sửa đổi địch cửu sai lầm. Hay là vòng xuyên thu thủy ý tứ, địch cửu yêu thương vuốt ven nông tú kỳ tóc hổ thẹn nói, Vong xuyên cùng thu thủy đều là một mình ngươi nuôi lớn, ta không có kết thúc trách nhiệm những năm này khổ ngươi. Nông tú kỳ vành mắt đỏ lên, lập tức lắc đầu nói ra thực xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt bọn hắn, thu thủy hôn nhân bất hạnh. Bởi vì truyền thụ cho nàng công pháp, làm cho nàng bị người lợi dụng. Về sau ta tuy nhiên cùng Vong xuyên cứu ra thu thủy, nàng một cái con gái lại yêu. Nàng nói xong nói xong đã đắm chìm đã đến năm đó trong hồi ức tài nàng trong cả đời đẹp nhất tốt vài ngày, đó chính là trở thành địch cửu thê tử vài ngày. Cùng đài ca cùng một chỗ vô yêu vô lự thế nhưng có một ngày địch cửu sau khi rời đi sẽ thấy cũng không có trở về. Nàng đợi rất nhiều năm, vẫn là không có đợi đến lúc địch cửu. Cũng tại cùng trầm tử ngữ một lần thám hiểm trong, trong lúc vô tình tiến vào truyền tống trận đã đi ra địa cầu. Đã từng nàng không chỉ một lần muốn, cả đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy địch cửu Chính là bởi vì như thế, nàng mới đúng tánh mạng của mình cũng không phải xem hơn nặng. Thiêu đốt hồn phách liền thiêu đốt hồn phách A, có lẽ Luân Hồi sau còn có thể trông thấy địch cửu Làm cho nàng vĩnh viễn cũng không có nghĩ đến chính là, nàng thiêu đốt hồn phách sau, ngược lại lần nữa gặp được địch cửu Nếu như sớm biết như vậy thiêu đốt hồn phách có thể tìm được địch cửu nàng có lẽ đã sớm làm như vậy. Ngươi nói là hương nữ. Địch cửu lập tức hỏi. Đông Tú Kỳ mừng rỡ không thôi nhìn xem địch cửu đại ca, làm sao ngươi biết hương nữ? Thực xin lỗi. Nói lên hương nữ, trong nội tâm nàng rất là hổ thẹn. Năm đó nàng căn bản cũng không đều muốn cái này ninh ra loại thu thủy lúc kia bởi vì nhớ chồng của nàng sớm đã đem hương nữ quên. Đã nhiều năm như vậy, năm đó cái chủng loại kia phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đinh ra lại ngoan lệ, làm không đúng thế nhưng cùng tiểu hài tử không quan hệ A. Hương nữ là vô tội. Địch cửu nói ra, năm đó ta trọng thương đã rơi vào đại uyên tinh, là hương nữ đã cứu ta. Ta nghĩ hẳn là tối tăm bên trong có cảm ứng A, ta thấy đến hương nữ một khắc này, đối với các ngươi càng là tưởng niệm. Nông Tú Kỳ che miệng lại mong, trong mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ, nếu như hương nữ bị ninh ra giận chó đánh mèo, sau đó bị giết địch cử rơi vào đại huyên tinh chẳng phải là không có ai cứu được. Địch cử vừa nhìn nông Tú Kỳ biểu lộ, đã biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng nói ra, ninh ra không phải buông tha hương nữ, chẳng qua là đem mấy tuổi hương nữ vứt bỏ tài thối trong khe nước, nếu không phải hương nữ hai cái bằng hữu cứu giúp, hương nữ chỉ sợ tài liền vẫn. Thẳng đến ta thấy đến hương nữ thời điểm, nàng cùng hai vị bằng hữu cùng một chỗ muốn sống, trôi qua là gian khổ một ít cũng là có bằng hữu chiếu cố. Về sau ta mang đi nàng, ta tiến vào tiên giới thời điểm, đem nàng lưu tại một cách tiên thành, chẳng qua là không nghĩ tới ta đây vừa đi, sẽ không có trở về nữa qua. Địch cửu đã quyết định mang Tú Kỳ cùng một chỗ trở về đem hương nữ tìm được. Đồng Tú Kỳ nước mắt lại là nhịn không được rơi xuống, nàng cuối cùng hối hận sự tình, nếu không có đi quản hương nữ. Thực xin lỗi, ta ta. Nông Tú Kỳ nói mấy cái ta sau, trong nội tâm hổ thẹn đến mức tận cùng, rốt cuộc nói không ra. Địch cửu vỗ vỗ Nông Tú Kỳ an ủi nói ra, ngươi không cần lo lắng, hương nữ cũng không trách ngươi. Nông Tú Kỳ lắc đầu, không, hương nữ nhất định sẽ oán hận ta. Địch cửu cười cười, hương nữ lòng tham thiện lương, nàng chỉ nhớ rõ yêu, rất ít đi mang thù hận. Trong nội tâm nàng chỉ có đối với ngươi cùng thu thủy tưởng niệm, không có nửa điểm oán hận. Nghe được địch cửu mà nói, nông tú kỳ càng là hổ thẹn. Nàng tốt xấu kiến thức thêm nữa. Cuối cùng liền hương nữ cũng không bằng. Địch cửu truyền hướng chủ đề nói ra qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi xem xem hương nữ. Đúng rồi, thu thủy cùng vong xuyên ở địa phương nào phi thăng. Vì sao ta chưa bao giờ tra được qua tin tức của bọn hắn? Đồng Tú Kỳ nghe được địch cửu mà nói tâm tình càng là thấp xuống ta không có chăm sóc tốt bọn hắn, năm đó Thu Thủy đã mất đi phu quân sau, liền trở nên có chút trầm mặc ít nói, trên tinh thần cũng nhận được đi một tí đà kích. Ngược lại là tốc độ tu luyện nhanh hơn, nàng đang tu luyện đến hóa chân viên mãn sau, bởi vì Vong Xuyên đều muốn trở lại địa cầu đi tìm ngươi, nàng nhất định phải cùng Vong Xuyên cùng đi. Vốn ta cũng ý định cùng bọn họ cùng đi, chẳng qua là tử ngữ tỷ nói, có lẽ ngươi ly khai địa cầu, thậm chí phi thăng tiên giới. Cho nên ta cùng với Vong Xuyên còn có Thu Thủy ước định tách ra ta phi thăng tiên giới đi tìm ngươi, bọn hắn đi địa cầu tìm kiếm, nếu như tìm không thấy, cũng lập tức phi thăng tiên giới tụ hợp. Địch cửu trao mày, nghi ngờ hỏi, Tú Kỳ, ngươi nói Thu Thủy cùng Vong Xuyên đi địa cầu tìm kiếm ta. Bọn hắn như thế nào trở về? Chúng ta nhận thức một cái cường đại phù đạo cao thủ. Hướng hắn cầu tấm vé liệt giới phù Thu thủy cùng vong xuyên ly khai đại viên tinh sau, ta sẽ thấy cũng không có nhìn thấy bọn hắn. Chờ ta cùng tử ngữ tỷ phi thăng tiên giới sau tử ngữ tỷ cùng cùng ta đã mất đi liên hệ ta dốc sức liều mạng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể sẽ mở cấp thấp giao diện quay về địa cầu nhìn xem. Cơ duyên của ta không sai, đã tìm được một cái truyền thừa di tích. Nói đến đây, nông tú kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng tranh thủ thời gian cầm ra một quả hạt châu đưa cho địch cửu, đại ca cái này cho ngươi ta chính là đã chiếm được hạt châu này sau tu luyện tiến triển cực nhanh càng là tiến bộ bay nhanh. Địch cửu đem hạt châu này vừa tiếp xúc với tới trong tay, lập tức liền cảm nhận được một loại nhàn nhạt đảo vận lưu chuyển, loại này đảo vận lưu chuyển mang theo tươi mát sạch sẽ khí tức. Chỉ là nắm trong tay một hồi, địch cửu liền cảm nhận được chính mình đảo thanh tích đi một tí, đây tuyệt đối là thứ tốt. Địch cửu thần niệm lập tức liền đã rơi vào chính mình thế giới thư lên, lập tức hắn liền nhìn một chút thế giới thư lên nhiều một tờ. Quần đảo châu tiên thiên bảo vật có thể thai ngén bất luận cái gì đại đảo tăng cường đại đảo cảm ngộ cùng tiến độ tu luyện tẩy rửa chóp bong đại đảo tàn niệm. Khó trách nông tú kỳ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phi thăng đến đạo giới thực lực tiến bộ như thế nhanh chóng. Tú kỳ, đây là quẩn đạo châu, ngươi vì sao đến bây giờ còn không có luyện hóa? Nếu như ngươi đã luyện hóa được tu vi của ngươi thậm chí so bây giờ còn cường đại hơn rất nhiều. Địch cửu đem quần đạo châu trả lại cho nông tú kỳ. Nông tú kỳ đẩy, lắc đầu nói ra, đại ca ta cố ý không luyện hóa, để lại cho ngươi. Chỉ có tu vi của ngươi cường đại, nhà của chúng ta mới an toàn. Ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, có muốn hay không cái này cũng không có cái gọi là... Địch Cửu vẫn là đem quẩn đảo châu đặt ở nông tú kỳ trong tay tú kỳ ta tu luyện công pháp không giống bình thường tu vi của ta so ngươi muốn mạnh rất nhiều, có muốn hay không quẩn đảo châu kỳ thật không có bao nhiêu phân biệt. Thứ này ngươi lưu lại, ta cho ngươi thêm một vật. Nói xong, địch Cửu cầm ra đến một đóa màu đen hoa sen đặt ở nông tú kỳ trước mặt. Cái loại này tiên thiên đạo vận mang tất cả tới đây, nông tú kỳ lập tức đã biết rõ thứ này tuyệt đối là trong vũ trụ cấp cao nhất bảo vật, nàng há to mồm nhìn xem địch cửu, đại ca, đây là. Đây là diệt thế hắc liên ta trong lúc vô tình lấy được. Không chỉ có như thế, ta còn phải đã đến một tia tạo hóa thanh liên bổn nguyên, đợi lát nữa cùng một chỗ cho ngươi. Chỉ cần ngươi dùng tạo hóa thanh liên bổn nguyên đào tạo cái này đóa diệt thế hắc liên, rất có thể lại đào tạo đi ra một đóa tạo hóa hắc liên. Địch cửu giải thích nói, cái này Đóa hắc liên có thể nói là hắn lấy được bảo vật trong tiềm lực lớn nhất hiện tại để lại cho nông tú kỳ. Về phần giang sơn hồ, địch cửu quyết định hay là lưu cho vong xuyên. Hắn thứ tốt quá nhiều, những thứ này ở lại bên cạnh mình còn không bằng truyền thừa xuống dưới. Truyền thuyết thật sự, thật sự có diệt thế hắc liên. Nông tú kỳ kinh hỉ nhìn xem địch cửu, nàng thế nhưng biết rõ hoa hạ truyền thuyết. Địch cửu gần gần đầu ta khẳng định hoa hạ truyền thuyết không phải bắn tên không đích, rất nhiều thứ đều là tồn tại ta đã trông thấy vài tốt. Cái này hắc liên ngươi thu lại, trên người của ta thứ tốt rất nhiều. Nhìn thoáng qua địch cửu khai thiên bút cùng hư không sơn, nông tú kỳ nhẹ gần đầu, đem diệt thế hắc liên thu vào. Địch Cửu lấy thêm một cái chân linh thế giới đưa cho Nông Tú Kỳ, lại đang trong đó chứa một đống thứ đồ vật mới lên tiếng, ta nhất định phải mau chóng dung hợp chính mình đại đạo, chờ ta dung hợp đại đạo sau ta dẫn ngươi đi địa cầu tìm kiếm vong xuyên cùng thu thủy. Ngươi có thể tiến về trước địa cầu. Nông Tú Kỳ kinh hỉ vô cùng nhìn xem Địch Cửu. Địch Cửu khẳng định nói, có thể, chờ ta đạo lại dung hợp một ít ta có thể xé mở ngũ hành vũ trụ, sau đó đi địa cầu tìm kiếm bọn hắn. Canh hai đã khuya. chương 907, đại đỉnh đã bị diệt. Người đăng Lin HTT. Đại đỉnh tự do tiên thành bên ngoài, hai gã nữ tử đang đứng ở chỗ này. Bên trái nữ tử mặc váy xanh tướng mạo rất là thanh tú. Bên phải nữ tử tướng mạo thoạt nhìn có chút bình thường, mặc quần đỏ. Hai người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn thật giống như tỷ muội bình thường. Mẹ nơi này chính là đại đỉnh tự do tiên thành, năm đó ra ra chính là đem ta đưa đến cái chỗ này. Không nghĩ tới, ta ly khai những năm này, nơi đây cuối cùng bị hủy. Quần đỏ nữ tử ôn nhu nói. Đây chính là ly khai tứ phương tiên lục địch hương nữ cùng địch thu thủy, địch thu thủy từ khi trường phu bị mẫu thân giết sau, một mực qua có chút hồ đồ. Ly khai mẫu thân nông tú kỳ sau, qua càng là hồ đồ rồi. Nếu không phải lần này gặp phải con gái địch hương nữ, nàng nói không chừng sớm đã bị người lợi dụng, sau đó chém giết. Cũng may hương nữ trên người thứ tốt không ít tăng thêm lại là địch thu thủy con gái ruột. Hai người cùng một chỗ sinh sống nhiều năm sau, địch thu thủy đã dần dần hồi phục xong. Hương nữ, ngươi cùng ra ra liền sinh hoạt tại cái chỗ này ư. Địch thu thủy nhìn xem tàn phá không chịu nổi đại đỉnh tự do tiên thành, nghi hoặc hỏi một câu. Địch hương nữ vành mắt có chút hồng, nàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, năm đó ta cùng ra ra cùng một chỗ ở chỗ này sinh hoạt còn có rất nhiều bằng hữu Giải hoang đại ca, hoác thiền thiên tỷ tỷ còn có thụ đệ, hắc hỏa. Thậm chí đại đỉnh tự do tiên thành thành chủ mễ tịch tiền bối, bọn họ đều là rất tốt. Cũng không biết vì cái gì ta đi tìm kiếm ra ra sau khi trở về, nơi đây liền biến thành như vậy. Đại đỉnh tự do tiên thành một mảnh tĩnh mịch, không chỉ nói tu sĩ coi như là con kiến, nơi đây cũng nhìn không tới một cái. Cái này chẳng những lại để cho hương nữ thương cảm, đồng thời cũng có chút lo lắng. Không biết những cái. kia đối với nàng một mực chiếu cố có ra bằng hữu cùng người thân đám bọn họ, hiện tại vừa vằn rất tốt. Hương nữ ta muốn đi tìm tìm ngươi ra ra, chúng ta cùng đi chứ. Địch thu thủy đã nhìn ra nữ nhi thương cảm, không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, lại để cho con gái tiếp tục thương cảm. Địch hương nữ ừ một tiếng, sau đó nói, mẹ ta nghĩ muốn vào xem một chút, năm đó chúng ta chính là cái kia hòa bình tiệm cơm còn ở đó hay không? Còn có có phải hay không có thể tìm tới hắc hỏa cùng thụ đệ cùng với giải hoang ca ca tin tức. Địch thu thủy nhìn thoáng qua tàn phá không chịu nổi đại đỉnh tự do tiên thành, nơi đây để lộ ra một loại cho tàn khí tức thật giống như trong bóng tối mở ra miệng khổng lồ một cái giống như giá thú tự đợi đến người khác đưa vào trong miệng. Những năm này địch thu thủy bởi vì trượng phu bị giết tâm thần lên ra một vài vấn đề, bởi vì đã không có quá nhiều tạp niệm trên việc tu luyện ngược lại tiến bộ nhanh hơn. Không chỉ có như thế, đối với thiên địa vạn vật cảm ứng cũng là càng thêm mẫn cảm. Tìm được con gái sau, nàng dần dần khôi phục lại, thế nhưng loại giác quan thứ sáu biết cũng không có biến mất. Hương nữ ta cuối cùng cảm thấy cái này đại đỉnh tự do tiên thành có chút cổ quái. Người ở bên trong cũng không hiểu nổi biến mất, hẳn không phải là vô duyên vô cớ, chúng ta không bằng đi trước tìm kiếm ra da của người A. Đợi khi tìm được ra ra của ngươi sau, có lẽ thì có biện pháp. Địch thu thủy nhìn xem không khí trầm lặng đại đỉnh tự do tiên thành trong nội tâm cái chủng loại kia không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Địch hương nữ tính cách ôn hòa, không chỉ nói là mẹ nàng thân nói lời coi như là một cái người xa lạ nói cái này tiên thành có cổ quái, nàng có lẽ cũng sẽ không đi tranh luận. Hiện tại mẫu thân nói lời này, nàng lập tức liền gận đầu, ừ, mẹ ta nghe lời ngươi, chúng ta liền tạm thời không tiến vào chúng ta đây đi thôi. Địch thu thủy cùng địch hương nữ vừa định muốn quay người, đại Đỉnh tự do tiên thành bỗng nhiên truyền đến một đảo kinh khủng hấp lực thật giống như địch thu thủy trong tiềm thức cái chủng loại kia cảm giác một cái cự thú há hốc miệng ra đều muốn đem các nàng hút đi vào bình thường. Dù là địch thu thủy cùng địch hương nữ đều là tiên đế cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loại này kinh khủng hấp lực không tự chủ được bị cuốn hướng về phía cho tàn khí tức bình thường đại Đỉnh tự do tiên thành. Hương Nữ đợi lát nữa ngươi đi, đi tìm gia gia của ngươi ta. Địch Thu Thủy điên cuồng xoáy lên tiên nguyên, đều muốn đem Hương Nữ cất bước lại để cho sau nàng một người tiến vào đại đỉnh tự do tiên thành. Bất quá Hương Nữ đã sớm cầm ra một chút trận kỳ ném ra ngoài, lại để cho sau mang theo Địch Thu Thủy thân hình mở ra ngay lập tức phóng tới đại đỉnh tự do tiên thành bên ngoài. Rầm rầm rầm, trận kỳ bạo liệt ra đến, thật giống như cái này một phương hư không bị xé nứt ra bình thường. Địch thu thủy cùng địch hương nữ tải trận kỳ bạo liệt trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được chung quanh trợt nhẹ, lập tức địch hương nữ khu vực địch thu thủy, hai người hóa thành một đảo bóng dáng, sớm đã chạy ra khỏi hấp lực cuồng quyển phạm vi. Lao ra đại đỉnh tự do tiên thành hấp lực phạm vi, địch hương nữ thần niệm đồn phần càng là phát huy đã đến cực hạn, thoáng qua thời gian, liền đem đại đỉnh tự do tiên thành xa xa nhét vào đằng sau. Tròn vẹn nửa ngày thời gian sau, địch hương nữ lúc này mới ngừng lại, nghĩ mà sợ nói, mẹ ngươi đoán thật không có sai, chúng ta kém đã bị cái kia đại đỉnh tự do tiên thành cắn nuốt. Địch thu thủy kinh dị nhìn xem con gái, không thể tin được mà hỏi, hương nữ, ngươi trận đạo như thế nào mạnh như thế hung hãn? Ngươi một bên tu luyện còn có thời gian đi nghiên cứu trận đạo. Ngươi vừa rồi cái kia trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí một cái đỉnh cấp bảo liệt thần trận tràn hấp lực A. Còn ngươi nữa đồn thuận như thế nào cũng cường đại như thế. Ta cũng tu luyện đến tiên đế, còn chưa bao giờ thấy qua loại này cường đại đồn thuật Địch hương nữ trong mắt lộ ra tưởng niệm tuy nhiên nàng chưa bao giờ ghi hận, nhưng ở trong nội tâm nàng, người thân nhất vẫn là ra ra địch cửu. Địch thu thủy hiểu được, không cần hương nữ trả lời, nói, là ra ra truyền thụ cho ngươi. Hương nữ gần gần đầu, Ừ, bất quá ta vừa rồi dùng trận kỳ cũng không phải bố trí bảo liệt trận mà là trực tiếp kích phát phía ngoài bảo liệt trận mà thôi. Cái này bảo liệt trận là năm đó ra ra bố trí, ra ra đem trận kỳ giao cho ta, không nghĩ tới ta hôm nay thật đúng là dùng tới. Còn có cái kia đồn thuật gọi thần niệm đồn thuật, năm đó ra ra thời điểm ra đi khắc vào vào ta trong thức hải, ta tu luyện càng là làm chơi ăn thật. Nếu như không phải ra ra, ta không cần nói tu luyện tới hiện tại tình trạng này, chỉ sợ sớm đã hóa thành xương khô. Hương nữ nói xong vành mắt cũng đỏ lên, không biết những năm này đi qua, ra ra vừa vặn rất tốt. Ngoài trừ chuyện này bên ngoài, đại đình tự do tiên thành sự tình cũng làm cho trong nội tâm nàng tâm thần bất định bất an. Đại đỉnh tự do tiên thành xuất hiện loại này chuyện quỷ dị tình, không biết giải hoang ca ca, hắc hòa cùng thụ đệ có phải hay không đã từ bên trong đi ra. Thế nhưng thực lực của hắn có hẳn thật sự là không có năng lực đi vào xem xét. Hương nữ, không cần nghĩ, chúng ta đi tìm Gia Gia của người A. Địch thu thủy là địch hương nữ mẹ tâm tư của con gái tự nhiên là minh bạch. Địch hương nữ ừ một tiếng, nàng càng là biết rõ, Gia Gia đối giải hoang còn có tiểu thụ đệ, hắc hòa cảm tình giống nhau rất sâu. Nếu là biết rõ đại đỉnh tự do tiên thành gặp chuyện không may, nhất định sẽ vô cùng sốt ruột. Mẹ ta tướng ra ra dạy thần niệm đồn thuật dạy cho ngươi đi. Địch hương nữ trong nội tâm vô cùng rõ ràng, đều muốn lập tức tìm được ra ra địch cửu, đó là không có khả năng. Răng rắc, địch cửu đưa tay nhẹ nhõm xé mở một đầu hư không khe hở trong lòng của hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn đào rốt cục đã có hình thức ban đầu, thậm chí thế giới của hắn cũng có một cái mơ hồ hình dáng. Chờ hắn đào triệt để thành hình, thế giới của hắn cũng sẽ chính thức hoàn thiện đứng lên. Có lẽ lúc kia cũng là hắn bước vào bước thứ ba thời điểm. Bất quá bây giờ hắn nhất định phải ly khai thái cực giới một chuyến. vốn thái cực giới là hắn chuẩn bị bước vào bước thứ ba đạo cơ một bộ phận, về sau bởi vì cứu được thái cực giới, cùng thái cực giới rất nhiều người đã thành bằng hữu điều này cũng làm cho hắn đối thái cực giới đã có cảm tình. Hiện tại thái cực giới hết thảy cũng đi vào quỹ đạo, hắn cũng phải vì chính mình bước thứ ba làm một ít chuẩn bị. Nếu như đều muốn bước vào bước thứ ba, cái kia cơ bản nhất muốn hoàn thiện chính mình đạo tâm. Điền một đôi nhi nữ cũng sinh tử không biết, còn có hương nữ một mực bị hắn nhét vào đại đỉnh tự do tiên thành không có để ý qua. Ngoài trừ hương nữ, còn có hắc hỏa thủ để cùng với giải hoang đều tại đại đỉnh tự do tiên thành cho nên hắn nhất định phải ly khai nơi đây một chuyến tìm được hương nữ cùng vong xuyên thu thủy, lại đem hắc hỏa mấy cái đưa đến thái cực giới. Bởi vì cùng địch cửu cảnh giới chênh lệch quá lớn, cùng địch cửu cùng một chỗ ở lại mấy ngày sau, nông tú kỳ liền tiến vào tầng sâu lần đích bế quan bên trong. Nàng nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, bằng không mà nói, nàng đem khoảng cách địch cửu càng ngày càng xa. Với tư cách địa cầu đi ra tu sĩ, trong nội tâm nàng luôn có một loại gấp gáp cảm giác, cảm giác mình tu vi khoảng cách địch cửu càng xa, nàng kia tương lai liền có thể có thể khoảng cách địch cửu càng xa. Chương 908, đó là bởi vì chưa đủ mạnh mẽ. Người đăng, linhtt. HTT. Địch Cửu ly khai thái cực giới, ngoại trừ hai gã hộ Pháp cùng mấy cái đỉnh trụ bên ngoài, cũng không có người khác biết rõ. Bốn miếng mũ phương kỳ hắn mang đi thái cực giới hộ giới Pháp bảo là âm dương thái cực đồ, hắn tương lai hội đem âm dương thái cực đồ cầm về đưa nhập thái cực giới. Bất quá rời đi cái này một phương biên giới lúc trước, địch Cửu quyết định trước đem cực bối thiên hải bối ra đã diệt. Ly Khai thái cực giới trở lại tiên giới, đó cũng không phải là biên giới ở giữa hành tẩu, mà là cao cấp biên giới đến cấp thấp biên giới tầm đó, thậm chí cùng vị diện cũng có quan hệ. Coi như là địch cửu cũng không có thể khẳng định chính mình sau khi rời đi có thể hay không kịp thời trở về, lúc nào trở về. Cho nên hắn nhất định phải đem cực bối thiên hải cái này bom hẹn giờ giết bằng không mà nói, hắn thật đúng là lo lắng như vậy Ly Khai. Giết cực bối thiên hải tốt nhất là tìm mấy cái giúp đỡ, ngược lại là có hai cái tốt giúp đỡ, hiện tại liên lạc không được. Một cái là phá hư đạo quân còn có một chính là tả trọng nhân. Phá hư đạo quân mới hợp đạo cảnh, nếu là chờ phá hư bước vào bước thứ ba sau, chỉ sợ muốn xa xa mạnh hơn tả trọng nhân. Nghĩ đến phá hư đạo quân cùng tả trọng nhân, địch cửu liền nghĩ đến cái kia thần bí tỷ, phá hư cùng tả trọng nhân cũng đối cái này thì có chút kiên kỵ, thậm chí ngay cả dịch cơ cũng kiêng kỵ hắn, không biết tỷ cái này ra hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thật giống như cố tình linh cảm ứng với bình thường, địch cửu vừa mới nghĩ đến thần bí tỷ, bên tai liền truyền đến tỷ ân cần thăm hỏi thanh âm, ha ha, địch huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta có thể ở nơi đây gặp mặt. Lần này đã tạ ngươi rồi, ngươi cái này tình cảm ta tỷ nhớ kỹ tương lai tất có chỗ báo. Tiếng nói hạ xuống, dáng người nhỏ gầy tỷ liền xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Theo hắn sương hô nhìn lại, đích thật là đem địch cửu trở thành bạn tốt. Địch cửu tổng cảm giác tỷ so với tài đại đạo viên thời điểm thực lực lần nữa tăng lên một tầng thứ. Bởi vì nếu không phải tận lực, hắn hầu như cũng cảm ứng không đến tỷ tồn tại. Địch Cửu cười cười cũng là ôm quyền nói ra, thuận tay làm mà thôi, có thể kết bạn đạo hữu loại này người tài ba cũng là chuyện may mắn. Lại để cho Địch Cửu kinh ngạc là, hắn khiêm tốn một câu nói ra, Tỷ lại cười cười, không có nửa điểm để ý liền tiếp nạp. Rất hiển nhiên Tỷ cũng cho rằng Địch Cửu nhận thức hắn là chuyện may mắn. Địch Cửu có chút im lặng, hắn đang muốn cáo từ thời điểm, Tỷ đột nhiên hỏi, không biết Địch huynh đệ muốn đi đâu? Muốn tiêu diệt đánh rơi cực bối thiên hải sự tình, địch cửu căn bản cũng không có dấu giếm, rất là dứt khoát nói ra cực bối thiên hải mấy cái tạm mau đắc tội ta ta lần này muốn đem cực bối thiên hải bưng. Tỷ huynh, như vậy sau khi từ biệt tương lai có rảnh sẽ cùng nhau uống trà. Tỷ sững sờ nghe địch cửu mà nói, một hồi lâu mới dơ ngón tay cái lên nói ra địch huynh đệ ta lúc trước ngược lại là nhận thức sai lầm chút. Ta nghĩ đến ngươi là cái loại này ưa thích, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn giống như này ngay thẳng một mặt. Cảm tình tỷ đem địch cựu đều muốn tiêu diệt cực bối thiên hải ý tưởng, cho rằng đã thành ngay thẳng. Địch cựu có chút giờ khóc giờ cười, hắn đành phải nói ra ta cảm thấy được bình thường sự tình có thể lui một bước hay là lui một bước tốt. Chỉ là của ta cùng cực bối thiên hải thù, không phải lui một bước có thể giải quyết. Nếu như lui một bước không thể giải quyết vậy dứt khoát tiến thêm một bước tốt rồi. Đối! Tỷ lớn tiếng nói, địch huynh đệ ta ủng hộ ngươi làm như vậy. Đại trượng phu sống ở thế gian, làm việc lúc dứt khoát đừng do do dự dự ấp ấp úng. Đi ta và ngươi cùng đi ta nhất định phải giúp ngươi cái này bề bộn. Nói thật ra lời nói, địch cựu đối tỷ quan điểm rất là không cho là đúng, hắn cảm thấy một người tình thương lượng cao thấp ngay tại ở có thể hay không nhượng bổ. Lui một bước trời cao biển rộng, những lời này tuyệt đối không phải nói mò, có đôi khi hoàn toàn chính xác cần lui một bước. Tại có một số việc lên, hắn căn bản cũng không cảm thấy lui bước có cái gì mất mặt, đây là thịnh tình thương lượng biểu hiện. Thật giống như chó cắn ngươi rồi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn trở về phải không? Nói như vậy, nếu như bị chó cắn, địch cử căn bản là chẳng muốn đi để ý tới. Chỉ có con chó này đều muốn hắn mình thời điểm, hắn sẽ trực tiếp một ổ đánh chết, đơn giản như vậy trực tiếp. Vô luận ban đầu ở tu chân giới, hoặc là tiên giới cùng đạo giới, đắc tội hắn tông môn cùng tu sĩ thật sự là nhiều lắm, hắn về sau cũng không có đi chém tận giết tuyệt cuối cùng trên thực lực đến, coi như là đã từng đều muốn tiêu diệt hắn tông môn cũng muốn phụ hỏa khi hắn sau lưng, bởi vì bọn họ đã không tải một tầng thứ. Một cường giả tại sao phải cùng không tải một tầng thứ con sâu cái kiến dài dòng? Thì thật chính là cái này đạo lý. Những cái, kia bị đắc tội nhất định phải lấy lại danh dự, đều muốn lại để cho con sâu cái kiến biết mình mới đúng cường giả người, đó là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ mà thôi. Theo tu vi của hắn càng cao, hắn càng là sẽ không để ý loại này đã từng đắc tội hắn tiểu nhân vật. Về phần cực bối thiên hải, hắn không diệt đó là có thể sẽ tạo thành thái cực bị diệt đánh rơi, cho nên hắn mới có thể đi tiêu diệt. Huống hồ cực bối thiên hải lực lượng cùng hắn đối lập vậy cũng không phải cái gì con sâu cái kiến. Địch cửu vốn không có ý định mời tỷ cùng đi, bất quá nghĩ đến tỷ thần bí, hắn cải biến chú ý, rứt khoát nói ra, vậy đa tạ tỷ huynh chỉ là của ta hiện tại chỉ có thể biết rõ cực bối thiên hải đại khái phương vị. Tỷ bất đồng địch cửu đem nói cho hết lời, ha ha cười cười, tay bãi xuống nói ra, địch huynh cực bối thiên hải mà thôi, ta biết rõ. Trên thực tế tại trong vũ trụ còn không có ta không biết địa phương. Đi thôi, ta dẫn đường. Địch cửu đi theo tỷ sau lưng, vừa bắt đầu thời điểm tỷ tốc độ cũng không tính rất nhanh. Nhưng theo hai người tiến vào hư không ở chỗ sâu trong sau, tỷ tốc độ là càng lúc càng nhanh. Bất quá vô luận tỷ chạy thật là nhanh, đều có không gian đạo vận chấn động truyền đến, điều này làm cho địch cửu rất dễ dàng tìm được hắn tiến lên phương vị. Địch cửu lợi hại nhất thần thông kỳ thần cũng không tính cái gì thủ đoạn công kích mà là đồn thuật. Vô luận tỷ tốc độ thật là nhanh, địch cửu gần kề dùng thần niệm đồn thuật có thể nhẹ nhõm đuổi kịp tỷ. Hai người chạy gấp một ngày thời gian sau, tỷ tốc độ cũng đã lại để cho địch cửu thần niệm đồn theo không kịp. Địch cửu trong nội tâm rất là kinh dị, hắn rất ít dùng thần niệm đồn cũng không phải nói hắn thần niệm đồn tốc độ không nhanh mà là bởi vì hắn quy tắc đồn thuật so thần niệm nhanh hơn. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn còn có thể gặp phải một cái so với hắn thần niệm đồn thuận nhanh hơn ra hỏa cái này thì thật sự có chút thần bí a. Tuy nói hiện tại hắn thần niệm đồn thuận đuổi không kịp thì cũng không phải bởi vì thần niệm đồn thuận bản thân vấn đề, mà là bởi vì hắn tu vi so tỷ yếu nhược. Cái này vẫn như cũ biểu lộ, thì đồn thuận có bao nhiêu cao minh. Trên thực tế tỷ so địch cửu càng thêm khiếp sợ, hắn nhìn ra địch cửu tu luyện công pháp không phải chuyện đùa, bằng không mà nói, tự không khả năng mang theo bọn hắn ly khai đại đạo uyên, lao ra vọng sơn cấm địa. Hắn đồng dạng rõ ràng, địch cửu năng lực chiến đấu rất mạnh, đó là bởi vì địch cửu đại đạo cường hãn đến sẽ không so tạo hóa công pháp yếu, đồng thời địch cửu trên người còn có đỉnh cấp đại bí mật. Nhưng địch cửu tu vi có lẽ chẳng qua là hợp đạo sơ kỳ, hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Một cái hợp đạo sơ kỳ tu sĩ, có thể dùng đồn thuật miễn cưỡng đuổi kịp hắn, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Rất nhiều người cũng cho là hắn chính thức lợi hại chính là tuyệt hậu, trên thực tế hắn chính thức vẫn lấy làm hào bổn sự là đồn thuật. Ngay tại tỷ chuẩn bị thả chậm tốc độ thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện địch cửu tốc độ càng lại lần tới một tầng thứ. Nói cách khác, lúc trước địch cửu không có đem hết toàn lực. Đây là cái gì đồn thuật? Tỷ lập tức đem chính mình đồn thuật phát huy đã đến cực hạn, hắn cũng không tin còn có người tu vi không bằng hắn, đồn thuật có thể đuổi kịp hắn. Rất nhanh Tỷ đã biết rõ, địch cửu đồn thuật so với hắn chỉ mạnh không yếu. Vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, địch cửu thủy chung là đi theo phía sau của hắn, dạng như vậy, rất hiển nhiên là tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể vượt qua hắn. Địch huynh đệ, ngươi đồn thuật vượt qua ta, là ta bái kiến lợi hại nhất đồn thuật. Cho dù là đem tất cả mọi người không để vào mắt tỷ, giờ phút này cũng nhịn không được nữa khen. Địch cửu mỉm cười, so với tỷ huynh ta còn kém xa. Tỷ lắc đầu ta cho tới bây giờ cũng không nói hư giả mà nói ta hiện tại chỉ may mắn ta và ngươi là bằng hữu, bằng không mà nói ta chỉ sợ chạy không khỏi ngươi đuổi giết. Địch cửu không có trả lời những lời này, nếu như là tại tỷ dẫn đường lúc trước, hắn đồn thuận mặc dù so tỷ nhanh, đều muốn đuổi giết tỷ, chỉ sợ còn không được. Cùng với cái kia thủy ngân bình thường, tỷ nhất định có năng lực bỏ chạy sau không ở lại một tia dấu vết. Nhưng là hiện tại, địch cửu biết rõ chỉ cần tỷ bị hắn thần niệm quét đến, sẽ thấy cũng khó có thể theo hắn thần niệm phía dưới bỏ chạy. Bởi vì hắn tu luyện là quy tắc đồn thuật bị hắn đã biết đồn thuật quy tắc cũng đừng nghĩ theo hắn truy tung dưới thoát đi. Chương 909, là ngươi, người đăng Linh HTT, đã đến. Bởi vì hai người hành tàu tốc độ quá nhanh, ngay thứ 11 thời điểm tỷ liền ngừng lại. Trước mắt chỉ có một mảnh hư không, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Địch cửu đang tải nghi hoặc đang lúc tỷ đưa tay ra lại một quả trận kỳ ném ra ngoài, rất nhanh một cái loáng thoáng tinh cầu liền xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Địch cửu không cần hỏi, đã biết rõ tỷ đã sớm ở chỗ này bố trí chuẩn bị ở sau, bằng không mà nói, không có khả năng một quả trận kỳ liền đem dấu ở trong hư không tinh cầu hiển lộ ra. Tỷ liền cười hắc hắc chủ động nói ra có lẽ cùng ta làm hoạt động có quan hệ, năm đó ta vì để ngừa vạn nhất rất nhiều địa phương cũng lưu lại một tay. Cái này cực bối thiên hải chính là một cái trong đó, không nghĩ tới cực bối thiên hải không có chọc tới ta, lại chọc phải địch huynh đệ ngươi. Địch cửu không có hỏi thăm tỷ làm là cái gì hoạt động, chẳng qua là kinh ngạc nhìn trước mắt một cái tinh cầu, xác thực nói, đây không tính là là một cái tinh cầu, mà là lơ lửng tại trong hư không một cái trôi nổi đại lục. Cho dù còn không có tiến vào đại lục này, địch cửu lại có thể cảm nhận được đại lục này thiên địa quy tắc so thái cực giới còn hoàn thiện, điều này tựa hồ có chút cổ quái. Tại đại lục này xung quanh, bọc lấy một tầng lại một tầng tầng khí quyển, loáng thoáng có một cái cực lớn quảng trường ẩn nấp tại tầng khí quyển bên trong. Người có phải hay không kỳ quái cực bối thiên hải cái này ẩn nấp tại trong hư không lơ lửng đại lục còn có loại này hoàn thiện thiên địa quy tắc. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu nghi hoặc tỳ chủ động hỏi Địch cửu gần gần đầu, không sai, dựa theo của ta lý giải, cực bối thiên hải vị trí địa phương hiển nhiên là một cái không hoàn thiện tinh cầu, gần kề xem như một cái tàn phá lơ lửng đại lục mà thôi, vì sao đại lục này thiên địa quy tắc như thế đầy đủ hết, đích thật là để cho ta kinh ngạc. Tỷ nhàn nhạt nói ra, không cần kinh ngạc kỳ thật cái này có lẽ là trước kia, đều là mọi người công nhận sự tình. Cực bối thiên hải tu sĩ tàn nhẫn độc ác so với ta còn muốn quá phận. Ta tỷ làm việc chỉ là oan có đầu nợ có chủ, đắc tội ta cái gì cấp độ ta trả thù đến cái gì cấp độ mà thôi. Cái này cực bối thiên hải lại bất đồng, đệ tử của bọn hắn bị người giết một cái cũng có thể diệt hết đối phương tinh cầu. Về phần cực bối thiên hải cái này lơ lửng đại lục vốn là cũng chỉ là một cái cấp thấp quy tắc trên mặt đất mà thôi. Cực bối thiên hải cứng rắn theo cấp cao nhất tinh cầu trong hút ra tinh cầu bổn nguyên cùng số mệnh, sau đó cứng rắn nhét vào cái chỗ này. Không biết bao nhiêu tinh cầu diệt vong, lúc này mới đã tạo thành cực bối thiên hải hôm nay. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn cho là cực bối thiên hải luyện hóa huyền hoàng giới đủ tàn nhẫn được rồi, không nghĩ tới cực bối thiên hải tàn nhẫn đến loại trình độ này. Không ngừng chóc bong tinh cầu bổn nguyên cùng số mệnh, cái này muốn tiêu diệt đánh rơi nhiều ít tánh mạng. Tỷ nhưng là cười lạnh một tiếng, cực bối thiên hải làm như vậy, là ở tự chịu diệt vong mà thôi. Đừng nhìn cực bối thiên hải thịnh vượng vô cùng ta khẳng định bước thứ ba cường giả nhất định hơn trăm, bất quá coi như là như thế thì như thế nào. Cực bối thiên hải cách chỗ này bồi dưỡng ra được bước thứ ba, chỉ là hư bề ngoài mà thôi. Hoặc là nói, loại này bước thứ ba chỉ so với ngụy bước thứ ba mạnh một chút như vậy chút. Cực bối thiên hải đều muốn dựa vào cường giả loại này đến vũ trụ sương vương sương bá, còn kém xa. Năm đó bối gia lão tổ ngược lại là biết điều vô cùng, chẳng qua là bối gia hậu bối thì có như vậy chút không biết thú vị. Trên trăm bước thứ ba, địch cửu lần nữa chầm mặc bó tay rồi. Hắn được chứng kiến cực bối thiên hải bước thứ ba, nếu là 4 năm cái, thậm chí 7-8 cái, hắn cũng có nắm chắc tiêu diệt. Thế nhưng trên trăm bước thứ ba tu sĩ, hắn nhất định là không cách nào tiêu diệt cực bối thiên hải. Xem ra chính mình quá mức xem trọng chính mình rồi. Nếu không phải thì tới nơi này, hắn hoặc là cùng cực bối thiên hải tu sĩ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương cuối cùng còn có thể thả ra một đống cường giả tiêu diệt thái cực giới. Tỷ loại này lão yêu quái vừa nhìn địch cửu biểu lộ, đã biết rõ địch cửu lo lắng, hắn lần nữa cười cười, địch huynh đệ tuy nhiên một trọi một ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bàn về giết người, ngươi liền so ra kém ta. Nếu là ngươi một người đến, cực bối thiên hải ngươi khẳng định diệt không được. Chẳng những diệt không được cuối cùng còn có thể tạo thành đối phương cắn trả, sau đó lưỡng bại câu thương. Ta đến sẽ không giống nhau, cực bối thiên hải kiên kỳ nhất trong đám người, ta tuyệt đối là bài danh top 3 cái kia một cái. Bất quá vì không cho cực bối thiên hải người đào tẩu một cái, ta đề nghị là trước dùng khốn trận đem cực bối thiên hải khóa lại. Địch cửu lắc đầu, sẽ vô dụng thôi, trên trăm bước thứ ba, không chỉ nói hợp đạo có bao nhiêu, bọn hắn tối đa chỉ cần 10 cái hô hấp có thể xé mở chúng ta bố trí khốn trận. Vô luận chúng ta bố trí cái gì khốn trận đều là vô dụng thôi. Tỷ gần gần đầu, ngươi nói rất đúng, nhưng 10 cái hô hấp tuyệt đối đầy đủ ta giết cực bối thiên hải cái chỗ này người 10 lần. Địch cửu kinh ngạc nhìn tỷ, chẳng lẽ cái này ra hỏa chính là tai nạn đạo quân? Tai nạn đào quân đệ tử úng hình bị hắn cán chạy tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy a. Dù là trong nội tâm đã là vô cùng nghi ngờ, địch cử vẫn không có hỏi thăm tỷ lai lịch chẳng qua là cầm ra một chút trận kỳ nói ra bố trí khốn trận ta có thể chẳng qua là cực bối thiên hải cái này phiến địa phương quá lớn ta một người bố trí khốn trận ít nhất cần hơn một tháng. Tỷ lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần khóa lại cực bối thiên hải cửa ra vào có thể cái khác xem ta là được. Địch Cửu vốn còn muốn muốn giúp đỡ cùng nhau, bây giờ nghe Tỷ nói như vậy, hắn tựa hồ gấp cái gì cũng không thể giúp. Nhưng Địch Cửu vẫn là muốn xem xem Tỷ có phải là thật hay không cùng hắn nói như vậy lợi hại. Từng miếng trận kỳ bị Địch Cửu vứt bỏ đi, muốn khóa lại cực bối thiên hải cửa ra vào, Địch Cửu căn bản cũng không có phí bất luận cái gì khí lực cần kề nửa ngày thời gian, liền bố trí một cái cửu cấp thần trận. Địch huynh đệ thật là lợi hại trận đạo ta so với ngươi tới kém xa lắm. Khó trách ngươi có thể nhẹ nhõm ly khai đại đạo uyên. Trông thấy địch cửu bố trí khốn trần tì cũng là hít một hơi lãnh khí. Địch cửu vẫn không nói gì, đã nhìn thấy hai bên tầng khí quyển bỗng nhiên nhạt yếu đứng lên, lập tức một cái thoạt nhìn khí thế mênh mông tràn đầy hư không đại lục xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn phát hiện, không nghĩ tới cực bối thiên hải bối ra ngoài trừ bối cô yến bên ngoài, cũng là ra bao nhiêu nhân tài A. Tỷ không thèm để ý chút nào nói một câu sau, đã là một bước đã rơi vào cực bối thiên hải bên ngoài cực lớn trên quảng trường. Địch Cửu đi theo liền đã rơi vào tỷ bên người. Một gá màu da hơi đen, trên mặt uy nghiêm nam tử đồng dạng là đã rơi vào địch cử khốn trận biên giới. Sau một lát, ở phía sau hắn xuất hiện bốn năm danh cường giả. Địch cử không cần thần niệm quét cũng biết đây đều là bước thứ ba cường giả. Những người này sau khi xuất hiện cũng không có lập tức công kích địch cửu khốn trận, mà là lạnh lùng nhìn xem địch cửu cùng Tỳ nói ra, hai vị là có ý gì. Đến ta cực bối thiên hải, dùng khốn trận khóa lại ta bối ra lối ra. Trong dòng nói mỉa mai nhìn một cái không sót gì, hiển nhiên là không có đem địch cửu cùng tì để vào mắt dù là địch cửu dùng cửu cấp thần trận khốn trụ cực bối thiên hải cửa ra vào, vẫn như cũ giống nhau. Với tư cách cực bối thiên hải bối ra gia, gia chủ, bối tiễn chủ hoàn toàn chính xác cũng là có lý do không đem địch cửu cùng tỷ để vào mắt. Địch cửu lạnh lùng nói ra ta là thái cực giới đạo quân, ngươi cực bối thiên hải người đi công kích ta thái cực giới hộ trận mấy trăm năm, đều muốn diệt ta thái cực giới, ngươi nói ta là có ý tứ gì? Ta bối ra người đâu? Bối tiễn chủ phản ứng rất nhanh, trước tiên liền cảm giác được không đúng. Nếu như thái cực giới bị diệt mất bối kỳ vô cùng bối khổ có lẽ sớm đã có tin tức tới đây mới đúng à? Như thế nào đợi đến lúc người khác đánh đến tận cửa đã đến, bọn hắn mới biết được. Bị ta giết, địch cựu bình tĩnh nói, thiên sa đao tế ra. Hắn không tin tưởng lắm cực bối thiên hải có hơn trăm bước thứ ba, một khi đối phương muốn đồng thủ, hắn liền giết đi vào. Muốn chết. Bối tiến trù giận dữ, pháp bảo tế ra trực tiếp oanh hướng về phía địch cử khốn sát trận, đồng thời phát ra bối gia đình cấp xoắn giết lệnh bài. Trong lòng của hắn càng thêm tức giận là, bối kỳ vô cùng bối khổ, bối di phi còn có bối bình khả năng bị giết, mà thủ hộ bối gia linh hồn bài đệ tử, rõ ràng không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Bối tiến trù tế ra pháp bảo, phía sau hắn mấy người đồng thời tế ra pháp bảo. Sau một khắc, vô số đồn ảnh xông về cực bối thiên hải hộ trận lối đi ra. Tỷ cười lạnh một tiếng, đưa tay chém ra một đạo lại một đạo huyền ảo pháp quyết. Địch cử còn không có nhìn ra cái gì cho thời điểm, bối tiến trù sắc mặt đã theo phẫn nộ trở nên hoảng sợ đứng lên, lập tức càng trở nên tái nhợt, hắn thậm chí đình chỉ động tác trong tay, chỉ vào tỳ run giọng nói ra, ngươi, ngươi, là ngươi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 910, Lai lịch của tỷ. Người đăng, Linh HTT. Địch cựu đồng dạng là sợ ngây người, cực bối thiên hải vốn bị hồ trận bao lấy, dùng thiên địa sinh cơ làm căn cơ bố trí ẩn nấp đài trận. Thế nhưng tại tỷ pháp quyết phía dưới, cái này ẩn nấp đài trận thật giống như băng tuyết gặp phải rất cực nóng hỏa diễm bình thường, nhanh chóng tan giá. Giờ phút này địch cựu thần niệm có thể rõ ràng quét đến toàn bộ cực bối thiên hải một mảnh xanh tươi nhan sắc, hiện tại cái này nhan sắc lấy cực nhanh nhanh chóng liền trở nên khô héo, cái kia từng bầy sông lên tu sĩ, tải gặp phải loại này khô héo sau, lập tức ngã xuống đất bỏ mình, gần kề một hơi thời gian không đến, những cái kia ngã xuống đất bỏ mình tu sĩ liền biến thành xương khô, lập tức xương khô liền biến thành hư vô. Cái này khô héo theo cực bối thiên hải hồ trận cửa vào kéo dài đi ra ngoài, trong trước mắt liền lan tràn non nửa cái cực bối thiên hải đại lục Theo lan tràn diện tích càng lúc càng lớn, loại này lan tràn tốc độ chẳng những không có biến chậm hơn nữa càng lúc càng nhanh. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thì rốt cuộc là người nào, đáng sợ như thế. Cường giả loại này muốn đi giết toàn bộ thái cực giới tu sĩ, cái kia chỉ sợ sẽ không so giết cực bối thiên hải tu sĩ nhiều tiêu hao một hơi thời gian. Vài tên tế ra pháp bảo oanh hướng tỷ cực bối thiên hải cường giả, giờ phút này trên người quần áo giống nhau hóa thành hư vô, lập tức thân thể thối giữa, rất nhanh liền biến thành thi cốt ngã trên mặt đất. Bối tiến trù thực lực cường hãn, lại có pháp bảo hộ thân, chính là như vậy, thân thể của hắn vẫn là thối giữa đánh rơi, hoảng sợ đã theo ánh mắt của hắn trải rộng toàn thân. Địch cử sau lưng một hồi rét run, hắn cũng giết người, thậm chí bái kiến một ít tàn nhẫn tu sĩ. Nhưng những người này cùng tỷ so với, căn bản cũng không đủ xem. Hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra tỷ dùng chính là độc lập tức hắn thần niệm thẩm thấu đi vào, lại để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn thần niệm gặp phải loại độc chất này, vậy mà cũng sẽ héo rũ thậm chí muốn dọc theo hắn thần niệm khuếch tán đến trên thân thể của hắn đến. Hẳn là tỷ cảm giác được hắn thần niệm quét tiến vào công kích của hắn phạm vi, đối địch cửu mỉm cười, sau một khắc địch cửu cũng cảm giác được cái kia bám vào khi hắn thần niệm lên độc liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật là lợi hại! Vạn độc đạo quân ta cực bối thiên hải cùng ngươi có cái gì thủ án, ngươi muốn như thế ngoan độc tiêu diệt ta cực bối thiên hải. Bối tiễn trù đã dùng hết cuối cùng một tia khí lực cơ hồ là điên cuồng kêu lên tì cười lạnh một tiếng, người khác cũng có thể nói ta tì ngoan độc, nhưng là ngươi cực bối thiên hải đừng nói là loại lời này. Ta bản độc so với ngươi cực bối thiên hải đến quả thực chính là một cái hiền lành lão thái thái, chết đi cho ta. Theo tì người cuối cùng chữ bối tiến trù quanh thân nổ tung hóa thành hư vô biến mất tại trong hư không. Vạn độc đảo quân địch cửu chưa từng nghe nói qua cái tên này, hắn khẳng định cái tên này sẽ không so tai nạn đảo quân những người này yếu. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang truyền đến, lập tức cực bối thiên hải toàn bộ đại lục phát ra ken kết tiếng vang, địch cửu thần niệm có thể quét đến chỉ có khô héo, u ám, một mảnh cho tàn không hề sinh cơ chi địa. Tại nửa nén hương lúc trước cực bối thiên hải hay là một cái sinh cơ giạt xào, quy tắc đầy đủ hết tu luyện thánh địa tại nửa nén hương về sau, nơi đây liền địa ngục cũng không bằng. Oanh, cực bối thiên hải rốt cục bạo liệt ra đến, lập tức hóa thành vô cùng vô tận bã vụn ở trên hư không nổ. Địch cửu trầm mặc xuống, hắn tuy nhiên đến báo thù cũng không có ý định cùng tỷ như vậy, trực tiếp tiêu diệt một cái đại lục. Hắn tối đa chẳng qua là đem bối ra giết chết cùng bối ra không quan hệ tu sĩ, hắn sẽ không đi di chuyển. Mà đi theo hắn cùng đi trợ quyền tỷ trực tiếp đem chọn cái cực bối thiên hải đại lục cho độc hỏng mất cái này. Địch huynh đệ thù này báo thoải mái không thoải mái. Tại cực bối thiên hải tan vỡ sau, tỷ ha ha cười cười, quay đầu hỏi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhật, địch cửu cũng cảm giác được khí tức của hắn có chút loạn. Địch cửu liền ôm quyền nói ra, đa tạ tỷ huynh báo thù cho, nếu là ta một người đến, chỉ sợ không có như vậy rước khoát lưu loát. Tỷ giúp hắn báo thù, dù là hắn lại cảm thấy tỷ sát tâm có chút nặng cũng không có thể ở thời điểm này nói ra. Huống chi tải địch cửu xem ra, hắn và tỷ quan hệ thật đúng là không phải cái gì thật tốt bằng hữu. Tỷ ha ha cười cười, ngươi cũng biết danh hào của ta, không sai ta chính là vạn độc đảo quân. Năm đó chỉ cần ta vạn độc đảo quân danh hào đi ra coi như là đỉnh cấp hàng loạt tông chủ đã nghe được cũng sẽ thu liếm chính mình hết thảy nóng này. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không thể trêu vào ta. Ta cũng hiểu rõ một ít tính cách của ngươi tâm địa có chút mềm, làm việc lo trước lo sau, cho nên đối với của ta tất cả hành động có chút không thích lắm. Bất quá ngươi muốn là biết rõ ta lúc trước làm việc ngươi chỉ sở hội càng là không thích. Đã trải qua một kiếp này sau ta sớm đã cải biến rất nhiều. Ít nhất ta sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một ít không liên hệ người. Lần này tiêu diệt toàn bộ cực bối thiên hải, là vì ta thiếu ngươi đại nhân tình. Ta giết người lợi hại, để cho ta theo đại đạo uyên đi ra ta còn thật sự bất lực. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, tối đa bất quá ba cái, người tuy nhiên cùng ta tính cách bất đồng, cũng là xem như bằng hữu của ta. Hôm nay như vậy sau khi từ biệt tương lai có cơ hội gặp lại. Vạn độc đạo quân nói xong, quay người muốn bỏ chạy. Địch cửu lại gọi ở vạn độc đạo quân, vạn độc vinh, nếu như với tư cách bằng hữu, có một câu ta vẫn còn muốn nói một chút. Vạn độc đạo quân nghiêm mặt nói ra, địch vinh để nói đi, vô luận nói cái gì, ta vạn độc đạo quân cũng sẽ không để ý. Hiển nhiên hắn cũng đoán được địch cửu biết nói cái gì, so với thật lâu lúc trước, hắn bây giờ nói không thèm để ý, cái kia thật là đem địch cửu trở thành bằng hữu. Địch cửu gần gần đầu, vạn độc huynh tuy nhiên tu vi của ta còn không có bước vào bước thứ ba, nhưng là ta đối đạo ngược lại là có chút tâm đắc của mình. Lần này đi đại đạo uyên tiến nhập vòng sơn, thậm chí thiếu chút nữa đi vòng sơn chi đỉnh, đối đại đạo càng là có hiểu ra. Nghe được địch cử thiếu chút nữa đã đến vòng sơn chi đỉnh, vạn độc đạo quân trong nội tâm trở nên rung động. Hắn biết rõ địch cử có thể đem bọn hắn mang ra đài đạo uyên, khẳng định không phải bình thường chi nhân. Không nghĩ tới địch cử liền vòng sơn chi đỉnh cũng có thể đi vào, vòng sơn chi đỉnh nếu như có thể đi mà nói, hắn vạn độc đã sớm đi, đáng tiếc hắn bộ tính còn kém một chút. Tay hắn đoạn lại ngoan lệ, nhưng mà đi vòng sơn cùng thủ đoạn ngoan lệ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Quê nhà ta có một câu, gọi chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Tại ta dung hợp chính mình đạo vận sau ta cảm giác được những lời này có lẽ gọi, giúp đỡ nhiều đắc đạo, quả trợ mất đạo. Này trợ là vì trời trợ giúp, bất kỳ một cái nào vũ trụ, vô tình ý nghĩa giết chóc quá nhiều, đều mất đi trời trợ giúp, đắc đạo chính là càng thêm khó khăn. Địch cửu lời nói điểm đến là rừng, không có tiếp tục nói hết, hắn tin tưởng vạn độc đạo quân khẳng định nghe hiểu. Trên thực tế địch cử còn có một câu nói không có nói cho vạn độc đạo quân, đó chính là nếu như là hắn tiêu diệt toàn bộ cực bối thiên hải ảnh hưởng khẳng định không có vạn độc đạo quân đại. Bởi vì hắn bắt đầu sáng tạo thuộc về mình vũ trụ quy tắc tương lai tất nhiên sẽ hình thành thuộc về mình quy tắc vũ trụ thế giới. Theo tu vi của hắn thực lực tăng lên, ngũ hành vũ trụ ảnh hưởng với hắn mà nói là càng đến càng yếu. Mà hắn nói trời trợ giúp chỉ chính là ngũ hành vũ trụ trời trợ giúp. Vạn độc đào quân càng lợi hại, tu luyện cũng là ngũ hành vũ trụ ở trong vũ trụ quy tắc, giãy rùa không được ngũ hành vũ trụ chói buộc. Vạn độc đào quân tại ngũ hành vũ trụ giết chóc quá nhiều, bị ảnh hưởng lại càng lớn, đối kia đại đạo thật sự nửa điểm trợ giúp đều không có. Vạn độc đào quân thần kỳ chính là không có phản bác địch cửu, mà là đối địch cửu liền ôm quyền, đa tạ địch huynh đệ lời tâm huyết, như lời ngươi nói mặc dù cùng ta làm việc phương thức trái ngược, ta vẫn đang cảm tạ một câu ta biết rõ tâm ý của ngươi. Hôm nay như vậy sau khi từ biệt tương lai tạm biệt a. Nói xong vạn độc đạo quân thân hình mở ra, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là biết rõ cùng địch cử quan điểm tranh lệch quá lớn, hắn liên thông tin tức châu đều không có lưu lại. Địch cử thở dài, hắn biết mình lời nói, vạn độc đạo quân là một chữ đều không có nghe lọt. Vạn độc đạo quân lời nói có ý tứ lạc đó là bởi vì hắn nói, đổi thành người khác nói những lời này, làm theo ý mình vạn độc đạo quân nói không chừng trực tiếp là một đạo thiên độc pháp tắc ném đi qua tiêu diệt. Kiến thức vạn độc đạo quân đáng sợ địch cửu quyết định lên giá phí một phen công phu đi nghiên cứu thoáng một phát vạn độc đạo quân vạn độc pháp tắc. Dù là bây giờ là bằng hữu ai biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu là vạn độc đạo quân tương lai đến địa bàn của hắn, đến như vậy thoáng một phát, hắn địch cửu thừa nhận nổi, bên cạnh hắn bằng hữu cũng chịu không nổi. Hôm nay cũng chỉ có canh một các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc.